Trưng 346, cho ta cũng chỉnh một cái. Trưng 346, cho ta cũng chỉnh một cái. Lý âm câu chuyện cuối cùng vẫn là bị lý tượng cho xóa đi qua, đây nếu là lại nói dốc đi xuống, không chừng lục thuốc này trong miệng có thể phun ra cái gì răng tới. Bây giờ hắn ít nhiều có chút sợ, dù sao lục thuốc trong miệng không có Demon, hắn và Lao Lý cũng đã có tham thiế lãnh hội. Cũng may bây giờ lục tử hắn là công, hơn nữa còn là 8 ngày công lao, nhìn ở mức này, Lý thế dân cũng không thể đem hắn thế nào, nhiều lắm là quyền cước giáo dục một hồi là xong nhưng không ngăn được nhức đầu a thật là lớn nhi trở lại hơn nữa còn lập được như thế tám ngày công dương phi ngược lại là không nhìn ra cao hứng khi nhìn đến lý âm thời điểm nào tới tâm a gana một hồi nào nản luôn luôn không sợ trời không sợ đất lý âm ở trước mặt a nương rốt cuộc cũng là phục rồi mềm mại quỳ dưới đất ố ô địa khóc thấy cảnh tượng này lao lý mũi cũng có chút chua được rồi thật lớn cá nhân lý thế dân đưa ra chân ở lý âm trên mông đá đá mau dậy đi lần này tới liền chọc giận ngươi a nương tương tâm a ra lý âm đứng lên phủi mông một cái bên trên cho bụi ta đã nghĩ xong nếu không ta mang theo a nương đi ân địa an đi Ngươi mang ngươi nương cái cầu, Lý Thế Dân lại bay ra một cước đá vào Lý Âm trên ông. Ngươi cũng bất động động tới ngươi kia lớn trưởng hột đảo não nhân nhi suy nghĩ một chút. Ngươi a nương năm nay cũng gần năm 10 tuổi rồi, có thể chống lại trên biển sóng gió sao? Khác không đợi được đến ân địa an, trước hết ở trên thuyền bất chắc rồi. Ô hát, cũng vậy. Lý Âm gãi đầu một cái, hắn mới vừa nói ra thật đúng là không quá suy nghĩ. Lý Thế Dân đã sớm thói quen hắn này hồn người từ nói chuyện bất quá suy nghĩ, thật cũng không chấp nhặt với hắn. Ngươi này hồn người, nói chuyện quá bất quá suy nghĩ. Lý Thế Dân liếc hắn một cái, nếu là thật cùng ngươi nghiêm túc lúc, chắc cũng phải bị ngươi tức chết. Tiết A Gia không phải là sống thật tốt. Hai tay Lý Âm ôm cánh tay, thực ra A Gia ngươi liền vui chúng đi. Có ta một cái như vậy không đem ngươi trở thành hoàng đế, chỉ đem ngươi trở thành cha ruột con trai. Ta xem lục thúc là lấy A ông làm minh đệ. Lý Tượng đống nhiên ở bên cạnh nói, ngược lại cũng không phải không được. Lý Âm đưa ra cánh tay, nắm ở Lý Thế Dân trên bả vai, lão Lý. Lý Thế Dân hít sâu một hơi, chỉ lập chính điện đại môn, cho chấm cút ra ngoài. Đúng vậy. Lý Âm hi hi ha ha địa cùng Lý Tượng cùng nhau chạy ra ngoài. Chờ thời điểm Lý Âm đi ra ngoài, Lý Thế Dân càng nghĩ càng không đúng sức lực, càng nghĩ càng thấy được lý tỵ nương, này vết xe rùa đồ vật, không đúng, không thể nói vết xe, cái này không đem chấm mình cũng lượn quanh tiến bảo sao? Vì vậy Lý Thế Dân đem bất thiện ánh mắt nhìn về phía Dương Phi đúng dịp, Dương Phi giống vậy dùng nhỏ ánh mắt của thủy nhìn về phía Lao Lý. Lý Âm dĩ nhiên không biết rõ cho hắn nương trò họa, bây giờ hắn lòng tràn đầy cũng là tìm Lý Tượng vui đùa một chút cái gì. Huynh trưởng, Lý Âm cười hì hì nói, ta đi nhiều năm như vậy, ta trường ăn có cái gì không mới chuyện vui? Mới chuyện vui, Lý Tượng suy nghĩ một chút, lắc đầu nói, ngược lại là còn thật không có, thế nào, Lục thúc thấy đến phát chán, có thể không kể nhận chứ sao? Lý Âm vô bắt bủi nói, ngươi nói ta ở bên kia, mỗi ngày trừ ăn ra chính là ngủ, hoặc là chính là tìm hai nữ nhân, cuộc sống này quá quá cũng khó khăn, luôn là suy nghĩ có thể trở về Trường An tốt biết bao nhiêu. Thực ra Trường An cũng không có gì chơi đùa. Lý Tượng buông tay một cái, nói thật, khả năng Trường An còn không bằng các ngươi Ân Địa An đây. Ai, Lục Thuốc, cùng ta nói một chút các ngươi Ân Địa An à? Ân Địa An có cái gì tốt nói? Lý Âm khoát qua tay, thực ra nhắc tới cứ như vậy mấy giờ, người bên kia là thực sự răm răm, chưa khai hóa như thế, động một chút là dùng người tế cái thiên cái gì. Đây mới là ân thương di dân mà. Dù sao thương nhân thích nhất chuyện chính là làm thịt cá nhân tế thiên. Lý Tượng cho Lý Âm phủ cập khoa học nói, tương giống với tối hôm nay hai ta muốn cùng nhau ăn cơm rồi, vậy thì chọn hai người giết tí tách thả huyết tế tiên liền xong chuyện rồi. Tiêu còn có người cùng ta nói, cái gì thương trụ là người cuối cùng hoàng. Lý Âm hít một hơi thanh khí, nhìn mang thương dáng vẻ đạo đức như thế, không quá giống đó là nhân vi bản à? Nhìn phong thần diễn nghĩa vào não rồi là như vậy. Lý Tượng cười nói, có người cầm tiểu thuyết làm lịch sử sát thực rất bình thường, nhưng trên thực tế hắn thương trụ cũng đoán không thượng nhân hoàng à? Quả thật, Lý Âm còn nói, đây, nói đến nhân tế, còn có cái này vừa nói, lý âm liền kéo lý tượng đi ra ngoài, đi, đi với ta cầm khả khả, ta một mực không biết rõ cái vật kia thế nào ăn, người địa phương đều làm ải nhỏ rồi cộng thêm hột tiêu ngâm nước uống, nhưng mùi vị có chút quái. thật sao? lý tượng đi theo lý âm đi tới chợ đống hàng hóa địa phương, lý âm để cho người ta xuất ra một bọc khả khả quả, Ừm. lý âm đem khả khả quả đưa cho lý tượng, liền đồ chơi này, ta gọi hắn khả khả quả, các người là đem này toàn bộ đồ chơi giả nát. lý tượng đưa tay ước lượng đến khả khả quả, chân mày dây rủ hỏi, khả khả quả phân lượng rất đủ, một cái trưởng thành khả khả quả, sức nặng có thể đi đến hai cân. Đúng vậy. Lý âm trả lời, nếu không thế nào ăn, chẳng lẽ trả lại cho hắn cào không mở được. Này lời mới vừa dứt, liền thấy lý tượng hai tay một bài, liền đem khả khả quả chưa mở. Hoa. Lý âm thật là kinh ngạc, bọn họ cho tới bây giờ chưa từng nghĩ đồ chơi này còn có thể bài ăn. Lý tượng từ bên trong nhặt đi ra màu trắng khả khả đầu, hắn đến một chút, bên trong có chừng hơn 30 viên. Tiến tới bên lô mũi thượng văn nghe thấy, hoàn toàn không có chô cô lết mũi thơm. Những thứ này khả khả đầu, phải đặt ở ấm áp nhiệt độ ổn định trong thùng lên men sinh ra một loại đặc biệt mùi thơm, lý tượng cho Lý Âm phổ cập khoa học nói, lên men quá trình muốn kéo dài tam đến cựu thiên khoảng đó, khả khả đậu sẽ trong quá trình này chậm rãi biến thành màu nâu sẫm. Thần kỳ như vậy? Lý Âm viên trợn đến con mắt hỏi. Đúng vậy. Lý Tượng cười nói, bất quá vật này, còn phải trải qua mấy loại thứ tự làm việc mới có thể hoàn toàn thực dụng, chờ ta để cho Phúc Bảo chuẩn bị cho ngươi một chút thử một chút, ngươi tổng cộng mang theo bao nhiêu khả khả quả? Một truyền đây. Lý Âm trả lời. Cũng cho ta đi. Lý Tượng nói với Lý Âm, ngược lại ngươi cũng sẽ không ăn, không bằng để trước ở chỗ này của ta. Chờ đến sau khi chuẩn bị xong, ta lại chia ngươi một ít, sau đó đem toa thuốc cho ngươi viết xuống. Lý Âm cũng không có gì phản đối ý tứ, bất quá toa thuốc này cũng không cần, ta muốn cái kia cũng không có ý gì. Thật? Lý Tượng nhíu mày hỏi, hắn dự định treo chọc một chút Lý Âm. Nếu như Lý Âm đáp ứng, cấp độ kia đến hắn cảm thấy chocolate ăn ngon thời điểm, tự nhiên có thể đùa hắn. Vậy dĩ nhiên là thật. Lý Âm vô ngực một cái, đồ chơi này cũng không tiện uống, ta không quá vui vẻ vị đắng. Vậy ngươi đừng hối hận. Lý Tượng cười ha hả nói, vốn tưởng rằng Lý Âm sẽ thuận thế nói, ta kiên quyết không hối hận. Vạn vạn không nghĩ tới Hắn lúc này liền trở mặt. "Phe kia tử hay là cho ta một phần đi, ngươi đã đều nói như vậy, kia làm được đồ vật nhất định ăn ngon." Lý Âm đốc định nói. Lý Tượng bật cười lắc đầu một cái, này lục tộc hồn thuộc về hồn, có thể suy nghĩ là thực sự hảo sự. "Được, vậy ngươi để cho người ta đưa đến Đông cung đi." Lý Tượng nói với hắn, "Không ra mười ngày, bảo đảm cho ngươi không hối hận." "Ta đây sẽ chờ rồi ha." Lý Âm cười hì hì nói. Trở lại Đông cung thời điểm, Lý Tượng trong tay như cũ nắm kia khả khả quả. Hắn để cho Phúc bảo tới, hơn nữa đem chocolate phương pháp luyện chế cặn kẽ cùng hắn nói một lần." Phúc Bảo lĩnh mệnh sau đó mang theo cung trung cung nữ cùng nội thị liền bắt đầu lưu đủ lên. Tượng Nhi, Bùi Tuyết Thanh thấy Lý Tượng trong tay trái cây, thiếu kỷ mà hỏi thăm, đây là cái gì? Tại sao tướng mạo như thế kỳ quái? Ngươi có thể không nên coi thường nó. Lý Tượng cùng lão bà nói, vật này làm được tiểu quả vật, có thể cho ngươi muốn ngừng cũng không được. Thật sao? Bùi Tuyết Thanh cười yếu ớt hỏi. Ừ, Lý Tượng đống nhiên thô bị nói, giống như là tiểu tượng như thế cho ngươi muốn ngừng cũng không được. Bùi Tuyết Thanh quyến rũ liếc hắn một cái, không có lên tiếng. Đúng rồi, Bùi Tuyết Thanh đống nhiên nói, tiêu gia muội muội có. Chương ba cho ta cũng chỉnh một cái, hai, tin vui. Ừ. Hữu Dung mang thai Lý Tượng nhíu mày hỏi, "Từng?" Bùi Tuyết Thanh nói, "Hôm nay buổi chiều tiêu ra muội muội cảm giác thân thể khó chịu, vì vậy liền mời Ngự Y Liễu đến xem." Ngự Y Liễu nói là nôn rồi rồi, vốn là ta muốn để cho người ta đi thông báo ngươi, nhưng ngươi ở thái cực cùng cùng lục thúc cùng nhau náo nhiệt, cho nên liền chờ ngươi trở lại hẳn nói. Chuyện lớn như vậy nhi, lại không nói sớm. Lý Tượng đưa tay bóp bóp Bùi Tuyết Thanh, "Ta xem ngươi là cần ăn đòn rồi, a tỷ." Thì... "Phải không?" "Vậy kính xin Tượng nhi không muốn thương tiếc ta." Bùi Tuyết Thanh đưa tay nắm cả Lý Tượng vào vai, ấm áp khí tức hói ghé vào lỗ tai hắn hả hơi như lan, bất quá, còn phải chờ đến chúng ta cùng nhau xem qua tiêu mỗi mỗi lại nói, cũng tốt. Lý Tượng hừ hừ nói, kia tạm thời ghi nhớ ngươi bữa tiệc này đánh, chờ một lát lại nói. Lý Âm trở lại kinh thành, cũng không gấp trở về đi theo hắn trở lại huynh đệ phải về nhà thăm người thân, hắn Lý Âm cũng rất tốt ở trường an quẻ một hồi. Không ở không được hắn lại chạy tới Hoàng Gia học viện, đi dự tính điệu lý giờ học. Lý Tượng ở Đông cung hướng dẫn nội thị môn chuẩn bị khả khả đấu, liên tiếp 10 ngày trôi qua, trải qua lên men, phơi khô, sao Khả khả đầu rốt cuộc tản mát ra hắn quen thuộc châu cô lết mùi thơm, thấy đầu đã không sai biệt lắm. Lý Tượng để cho người ta đem ra mỡ bỏ các loại tài liệu, làm rất nhiều châu cô lết. Hắn đem châu cô lết phân chia mấy phần, Đại Minh Cung một phần, lập chính điện một phần, Đại Cát Điện cũng phải một phần, Đông Cung cũng phải lưu lại rất nhiều, Ngoại Thần cũng phải lưu lại một nhiều chút ban thưởng dùng. Cuối cùng mới là vất vả rồi hồi lâu nội thị môn, một người cũng chia được một bọc nhỏ làm ban thưởng. Lấy được ban thưởng mọi người thiên ân văn tạ cảm niệm đến Thái Tử Điện hạ ân đức. Lý Tượng cầm trước châu cô lết đi tới nghi thu cùng. Nghi Thu cung là chắc phi phùng doanh doanh tâm điện, mà Nghi Xuân cung chính là chắc phi Tiêu Hữu Dung cho ở về phần tâm liên tiểu, nàng ở tại Nghi Thu cung sau thu chỉ viện. Thái tử phi Bùi Tuyết Thanh là cùng Lý Tượng ở cùng nhau ở Thừa Ân điện, hai cái miệng nhỏ ân ái trình độ không thể so với Lao Lý cùng trưởng tôn hoàng hậu kém, thậm chí càng như keo như sơn. Hôm nay Bùi Tuyết Thanh vô sự, mời đến mấy người muội muội, cùng đi Nghi Thu cung đánh bài. Tiêu Hữu Dung cũng là mới vừa có bầu không bao lâu, ngược lại cũng không chế ngại chơi, thật cao hứng địa liền hướng Nghi Thu cung đi. Ngôi kiệu thời điểm, đúng dịp thấy từ bên ngoài đi tới Lý Tượng. Dựa theo quy củ, nàng phải làm ngồi mềm mại kiểu, nhưng bởi vì hắn người mang lục giáp, cho nên Lý Tượng liền để cho người ta cho nàng ăn bài càng thêm thoải mái dễ chịu kiểu để đi ra ngoài. Điện hạ, Tiêu Hữu Dung ngọt ngào thế ư? Lý Tượng nhìn một cái, là Tiêu Hữu Dung. Hắn cười ha hả tiến lên, miễn đi cung nhân môn lễ phép, một bước liền leo lên tiệu. Thái phi, đây là đi tìm a tỷ các nàng đánh bài." Hắn cười hỏi. "Đúng vậy." Tiêu Hữu Dung thuận thế rúc vào Lý Tượng trong ngực, rồi sau đó cảm thấy có cái gì không đúng, rúc mũi ở trên người Lý Tượng người tới người lui. "Làm gì?" Lý Tượng bật cười xoa xoa nàng đầu, người tới người lui giống như tiểu cầu nhi tựa như gâu gâu tiêu hữu dung sủa rồi hai tiếng rồi sau đó trong veo mà nhìn lý tượng trên người điện hạ là mùi gì thế thế nào tốt như vậy nghe thấy lý tượng cầm lên tay háo ngửi một cái không a thế nào ta không nghe thấy được mùi thơm tiêu hữu dung đốc định nói không ta ngửi thấy điểm hương điểm hương Ồ, lý tượng lúc này mới nhớ tới chỉnh lâu như vậy châu cô liết thân thượng đương nhiên hơn toàn bộ hợp khẩu vị hắn không ngửi thấy là bởi vì đều nhanh gấp hấp dẫn rồi khả khả hắn trả lời lục thúc từ ân địa an mang về ta mới vừa để cho người ta nghiên cứu gia phương pháp ăn Này không tới cho các ngươi đưa một ít mà, xem các ngươi một chút có yêu hay không ăn. Đang khi nói chuyện, Lý Tượng liền từ bên hông móc ra một cái tiểu hà bao, từ bên trong lấy ra một khối sô cô liết, đưa vào Tiêu Hữu Dung trong miệng. Tiêu Hữu Dung cố ý cắn Lý Tượng ngón tay, còn dùng cái lưỡi nhỏ thơm tho tại hắn lòng bàn tay liếm liếm. "Ngươi đủ rồi à?" Lý Tượng ngăn lại nàng, "Đừng đem ta hỏa móc ra đến, đến thời điểm ta không có cách dọn dẹp, bây giờ ngươi có thể ôm đây." "Ô thác." Tiêu Hữu Dung không cam lòng lòng ra miệng, nàng cũng không muốn hại tử vì vậy bị thương tổn. Bất quá rất nhanh, một cổ đặc biệt ngọt mùi thơm liền từ trong miệng tản mát ra. "Ăn thật ngon." vào miệng tan đi, kia kia trơn bóng. Tiêu hữu dung vui mừng nói, a, còn có hưu mùi sữa thơm nhi, đây rốt cuộc là cái gì? Khả khả. Lý Tượng cho Châu cô Liết cái này, Châu cô Liết, Lý Âm đổi rồi một cái tên, đổi thành rồi Lý Âm lấy thành Khả Khả. Khả Khả quả bên trong moi ra tới Khả Khả đậu làm thành Khả Khả, có phải hay không là có chút không xôi rồi hả? Còn nữa không, còn nữa không còn nữa không còn nữa không. Tiêu hữu dung cả người hóa ở Lý Tượng trong lực, ta còn muốn mà. đương nhiên là có. Lý Tượng bật cười nắn bóp Tiêu Hưu dung lớn trưởng bàn tay khuôn mặt, yên tâm, nếu Ái Phi ngươi thích ăn, vậy thì bao đủ. Cảm ơn điện hạ. Tiêu hữu Dung mừng rỡ nói cảm ơn. Bất quá Lý Tượng chuyển đề tài, vật này người A, coi trường ăn nhiều sẽ béo phì, Tiêu Nô thì ăn ít một ít. Tiêu hữu Dung nghiêm túc gật đầu, không khỏi không thừa nhận Châu Cô Lết loại này quá vặt, là thực sự được người ta yêu thích. Ngay cả Bùi Tuyết Thanh này đoàn trang hiển thục mỹ nhân đều có chút đề kháng không nổi Lý Tượng Châu Cô Lết cảm dỗ. xấu hổ mang sợ hãi địa đáp ứng Lý Tượng một hệ liệt bất bình đẳng điều ước. Hai lòng Lý Tượng lại thần thanh khí sàng địa đi ra Đông Cung, mang theo một nhóm Châu Cô Lết chuẩn bị đi trước đại cát điện chuỗi cửa đương nhiên, trước khi đi vẫn là phải để cho người ta hỏi thăm một chút. Hôm nay cô cô rốt cuộc đánh đản cái gì bài hát? Nếu như vui mừng mau một chút, vậy đã nói rõ cô cô tâm tình không tệ, vậy thì đi đưa châu cô liếc. Nếu như cái loại này nghe một chút liền không quá cao hứng, vậy hay là đợi nàng tâm tình tốt lại đi đi. Lý Tượng công tác tình báo luôn luôn làm rất tốt, ở dò dò Lý Minh đạt tâm tình không tệ sau đó, liền xách hộp quà giả bộ châu cô liếc đi tới Đại Cát Điện. Trong lúc rảnh rỗi, Lý Minh đạt nằm nghiêng ở đạo quan trên giường mây, thấy Lý Tượng đi tới, lười biếng thân rồi cái lưng mệt mỏi. Thượng Nhi, nàng cười yếu ớt long long tán lại tóc. Hôm nay thế nào như vậy rảnh rỗi? Nay không phải là đi ra một loại điểm tâm nhỏ rồi mà? cho nên ghé thăm người một chút. Lý Tượng cười ha hả vừa nói, đem cho cô lết hộp quà đặt ở một bên trên bàn gỗ. Cho nên này chính là ngươi trước hết để cho Phúc Bảo tới hỏi dò tin tức lý do. Lý Minh Đạt tự tiếu phi tiếu nhìn về phía Lý Tượng, ta liền đáng sợ như vậy hay sao? Lại để cho thái tử điện hạ sợ hãi như vậy. Có một ca khúc hát thật tốt. Lý Tượng nhẹ nhàng hò khan hai tiếng. Bài hát nào? Lý Minh Đạt hứng thú. Lý Tượng để cho người ta đem ra giấy và bút, vẽ xuống khúc phổ, đưa cho Lý Minh Đạt, "Ừm, cô câu ngươi theo như cái này điệu khúc cho ta nhạc đệm." "Tôi ta." Lý Minh Đạt từ trên giường mây đứng dậy mặc vào giày đi tới trước mặt đàn dương cầm làm xong âm nhạc vang lên, Lý Tượng hít sâu một hơi, bắt đầu ngâm sướng. Tiểu Tượng Nhi đi xuống núi đi khất thực, a ông hắn có giao phó đại cắt điện cô cô là lá hổ, gặp ngàn vạn muốn nghe tránh. mới vừa hát xong, liền bị Lý Minh Đạt nhẹ nhàng một quyền đập vào trên đầu. Tiểu Vương bắt đàn, lại dám như vậy sắp xếp cô cô. nhìn đánh. ha ha ha ha. Lý Tượng ngông cuồng nghiêng cười, mở ra châu cô lết hộp đóng gói, xuất ra cùng nơi đưa cho Lý Minh Đạt. này là vật gì? Lý Minh Đạt nhìn kia thâm màu nâu khối dạng vật, vẻ mặt rõ ràng có chút xin miễn thứ cho kẻ bất tài. Lý Tượng cho nàng phụ cận khoa học nói, đây là lục thuốc tử Mỹ Châu mang về khả khả, trải qua thất thất 49 đạo thứ tự làm việc tinh chế mà thành. Ngươi nếm thử một chút, phải không? Lý Minh Đạt nghi ngờ cầm lên một thối, thả ở trước mũi người người. A, rất thơm ngọt, còn có một cổ kỳ quái mùi thơm. Nàng vừa nói, đem cho cô lết bỏ vào trong miệng. Không lâu lắm, mặt mày ra Ừ, thật là thơm. Đúng không? Lý Tượng hiến bảo như thế nói, ta cũng cảm thấy vật này ăn ngon. Cô cô thích mà nói, ngày mai ta nhiều hơn nữa đưa một ít cho ngươi. ta, Lý Minh Đạt gật đầu một cái. Chỉ là vật này không thể ăn nhiều nếu không mà nói, cô cô coi như từ hổ cái biến thành trại n rồi. Lý Tượng cười hì hì treo nói. Lý Minh Đạt liếc hắn một cái, rõ ràng không. chương 346, cho ta cũng chỉnh một cái ba chấp nhận với hắn. Này Lý Tiểu Tượng từ hắn lục sau khi thúc trở về, ngoài miệng cũng bắt đầu không chính hình rồi. chính bởi vì gần đèn thì sáng, gần mực thì đen, khả năng chính là cái đạo lý này chứ. kia ta đi trước các cô cô. Lý Tượng đứng lên, còn có một phần phải cho a ông đưa qua đây, ta cùng ngươi đi. Lý Minh Đạt cười híp mắt nói, đầu đậu bây giờ ngay tại lập chính điện, vừa vận ta tiếp nàng tới. Lý Tượng gật đầu kêu. Lý Tượng đến lập chính điện thời điểm, Lý Vô Song chính ở bên ngoài ngồi chơi. Thấy Lý Tượng tới, Lý Vô Song hoan hô một tiếng, nện bước cây cải đỏ chân đang đang đang địa chạy tới. "Nha, đầu đầu." Lý Tượng cười ha ha bóp bóp Lý Vô Song khuôn mặt nhỏ nhắn, "Sao không ở trong điện cùng ngươi tổ tổ chơi với nhau? Ta đi ra." "Hắc hắc." Lý Vô Song cũng không nói gì. "Đi thôi, cùng nhau đi vào." Lý Tượng cười nói, vừa vặn làm đi một tí tiểu quả vật, cho ngươi cùng ngươi tổ tổ ăn. "Hảo ha." Lý Vô Song hoan hô một tiếng. "Ta tới ôm nàng đi." Lý Minh đã nói. Ai biết rõ luôn luôn cùng Lý Minh Đạt thân cận Lý Vô Song đung nhiên lắc đầu một cái, không, không muốn bắt chồng ôm. Ý gì? Ngươi này tiểu không lương tâm. Lý Minh Đạt không khỏi bật cười, thật là có rồi A gia quên bắt chồng, quên ai đúng người tốt nhất nhà. Lý Vô Song ngỏ ngỏ cười một tiếng, cũng không nói chuyện. Chờ đến vào lập chính điện, Lý Thế Dân lập tức tiến lên đem Lý Vô Song nhận lấy. Sau đó hắn liền hít một hơi lãnh khí, ha, ngươi này tiểu nha đầu. Hắn liền vội vàng đem Lý Vô Song buông xuống, thế nào giả bộ nhiều như vậy con kiến? Thực sự là. Lão Lý liên bận rộn trước cho Lý Vô Song trên người con kiến lấy xuống để cho người ta mang nàng đi xuống thay quần áo, còn nói người đi vào đem nhà thu thập sạch sẽ. Không trách đậu đậu không để cho người ôm. Lý Tượng cũng ở đây đập trên người con kiến. Ha ha ha. Lý Minh đạt cười ngã nghiêng ngã ngửa, nàng từ nơi này nhi coi như là phát hiện này đậu đậu cùng ai quan hệ tốt nhất. Chờ đến Lý Vô Song bị lần nữa mang sau khi đi ra, Lý Tượng cùng Lý Thế Dân cũng lấy xuống trên người con kiến. Ngươi này xu nha đầu danh thiếp. Lý Tượng bất đắc dĩ nói, ta còn đặc biệt lấy cho ngươi rồi thứ tốt, ngươi xem một chút là thế nào đối với ngươi Azata. Nói cho ngươi biết cáp, hôm nay thứ tốt không có ngươi phần. Azata sai lầm rồi. Tiểu nha đầu thừa nhận sai lầm tốc độ vậy kêu là một cái nhanh. Ngươi là xem ở thứ tốt phân thượng chứ? Lý Tượng dầm gì mà hỏi thăm. Ôi chao hắc. Lý Vô Song le lưới cười một tiếng. Lý Thế Dân gõ gõ bàn, nhìn một chút người, "Tượng Nhi, lớn như vậy số tuổi còn phải cùng hài tử không chấp nhặt, thứ tốt ở nơi nào? Nhanh bưng lên a." "Đúng vậy." Lý Tượng học tiệm tiểu nhị giọng điệu, "Nhanh, đem thứ tốt trình lên." Bên ngoài Phúc Bảo đi tới, sau lưng mang theo nhiều người, trong tay xách rất nhiều chocolate. "Tượng Nhi thiên vị, Lý Minh đạt quay đầu chỗ khác, cho ta chỉ có một hộp nhỏ, a gia lại có nhiều như vậy." Này không phải a ông còn có thể ban thưởng cho người khác chứ sao? Lý Tượng cười ha hà nói, cô cô muốn là ưa thích, Đông Cung khả khả tùy tiện lấy. Hừ, Lý Minh Đạt hài lòng cười một tiếng, đối với Lý Thái độ của Tiểu Tượng cùng hứa hẹn cảm thấy thập phần vui vẻ. Nay Tiểu Tượng nhi cuối cùng là không cưới nàng dâu bên cô cô, nàng hài lòng suy nghĩ, lại cho Lý Tượng một cái tán thưởng ánh mắt. Các ngươi chớ nói, vật này rốt cuộc là cái gì? Lý Thế Dân nóng lòng, tay đã sớm đi lên đem một cái tiểu hộp quà phá hủy mở. Chính bởi vì lao Tiểu Hải nhỏ bé đứa bé, giống như lao ly ở độ tuổi này, tính trẻ con ngược lại thì đi lên. Tuy nói hoàng đế loại sinh vật này tương đối vô tình, nhưng không phải sở hữu hoàng đế đều là một cái khuôn đúc đi ra. Doanh chính là doanh chính, lưu bang là lưu bang, lưu triệt là lưu triệt, chu nguyên trương là chu nguyên trương. Bọn họ nghề mặc dù đều là giống nhau, nhưng tính cách có thể nói là thiên xoa và biệt. Lão Lý người này vốn là chính là tính trẻ con không phai phái nào, làm hoàng đế thời điểm cũng trong cung đuổi theo thọ chơi. Chống chi bây giờ từ trước sau đó kia càng không có thần tượng bọc quần áo. An ngon. Lý Tượng cười nói, á ông ngài nếm thử một chút. Lý Thế Dân đưa tay bảy ra cùng nơi, nghi ngờ nhìn một chút Lý Tượng lại căn cứ tin tưởng lý tiểu tượng nguyên tắc đem cho cô lết nguyễn vào trong miệng hắn không nói hai lời lại bài một cái khối, kín đáo đưa cho lý vô song Ăn thật ngon lý vô song ngọt nào nói còn nước không nếu như đậu đậu thích những thứ này cũng cho ngươi lý thế dân vung tay lên thập phần rộng rãi nói ai đừng lý tượng liền vội vàng ngăn lại cưng triều hải tử không có chút nào danh giới cuối cùng lao lý đông cung còn có là đâu rồi lục thúc khả khả đậu mang theo một đại thuyền trở lại đủ chúng ta ăn có thể đừng đem hải tử cho làm hư rồi lại quán gia công chúa bệnh tới cái gì là công chúa bệnh lý thế dân hiếu kỳ mà hỏi thăm Công chúa bệnh, chỉ một ít lòng tự tin quá chứa, yêu cầu đạt được công chúa như vậy đãi ngộ đám người. Lý Tượng bày ra tay nói, công chúa bệnh người đa số từ nhỏ được người nhà thương yêu, phục vụ, tâm tính lệ thuộc vào thành bệnh hoạn, kiêu ngạo hành vi được nuông chiều, có chút ít tự mình năng lực sinh tồn, có vấn đề thường thuộc về nhân tố bên ngoài, thiếu ý thức trách nhiệm, này chính là công chúa bệnh. Có thể nhà chúng ta đậu đậu vốn là chính là công chúa, có gì không đúng sao? Lý Thế Dân dùng nhìn kẻ ngu ánh mắt nhìn về phía Lý Tiểu Tượng. Lý Tượng, ngoa tào, ngươi nói tốt có đạo lý, ta lại không lời chống đỡ. Trên người công chúa công chúa bệnh, vậy còn gọi công chúa bệnh sao? Vậy kêu là bản tính như thế. Bất quá mà nói cũng đúng là đạo lý này. Công chúa bệnh giống như là chỉ điều kiện gia đình không được lại cho là mình là công chúa, để cho người ta khắp nơi để cho chính mình. Có thể mẹ nó lý vô song thân là đại đường xuất đệ tam vệ ekip lãnh đạo vỗ lên minh châu, người bản thân chính là công chúa, tiêu căng một chút thế nào. Dẫu gì, còn có cha nàng, gia gia của nàng, nàng thái gia gia lật tẩy đi ra ngoài cùng người khác xào xáo. Người ta nói cha ta ai ai ai, người lý vô song nói thẳng ra phụ lý tiểu tượng, người giống ngươi cũng tê. Lý thế dân lại bắt đầu bén nhọn đánh giá đứng lên, ngươi xem một chút ngươi cô cô, từ nhỏ đã sâu châm cùng ngươi a bà sủi ái. Chấm càng là tự mình nuôi dưỡng nàng lớn lên, có thể nói coi như là người trưởng nhà cô mẫu, cũng không có người cô cô được chấm sủng ái, cũng không thấy người cô cô kiêu càng à? đây cũng là lý tượng đồng ý gật đầu, cô cô ta nhưng là nhất ôn nhu hiền hi sun lương đại phương công chúa trên thế giới tốt nhất cô cô. nghe được lý tượng tán dương, lý minh đạt che miệng cười khe đứa nhỏ này, ta đều muốn nói, lý thế dân giật nhẹ khoe miệng, lộ ra ghét bỏ biểu tình, lớn như vậy, lại còn buồn nôn như vậy, đây là lời trong lòng. lý tượng vỗ ngực bảo đảm, không có ai so với ta càng tôn kính cô, cô đây cũng là lý thế dân nhìn một chút lý minh đạt lại nhìn một chút lý tượng, ngươi cô cô ban đầu vì ngươi cũng không ít ở bên cạnh chấm chuyển tiểu lợi đến. cái gì tiểu mà nói, lý tượng há hốc mồm. a, lý thế dân giật nhẹ miệng lưỡi, còn dùng chấm nói nhiều. vu trí ninh. lý tượng tâm lý hơi hồi hộp một chút tử, lão ly đây là muốn làm gì? đột nhiên để cái này, ha ha, a ông là thế nào phát hiện? hắn là như vậy dám làm dám chịu, không có trông chế ý tượng. nếu bị ngươi phát hiện, ta đây cũng sẽ không diễn. còn dùng phát hiện, lý thế dân khinh thường nhíu môi một cái, ngươi này tiểu hồ ly, cũng muốn học người ta chơi đùa tâm kế. Tiệt A gia vì sao phải mượn cơ hội trừng phạt Vu Chí Ninh?" Lý Minh đạt bỗng nhiên hỏi. Lý Thế Dân biểu tình bỗng nhiên ôn nhu đi xuống, hắn cười nói, "Một mặt, chấm cũng thật sự là cảm thấy này Vu Chí Ninh chẳng ra gì, nào có thần tử ghi chép quân thượng sai trái biên soạn thành sách, còn trắng trợn hơn tên Dương. Mặt khác, nếu chấm thương yêu nhất nữ nhi không thích hắn, nhất tiếu chấm cung cháu trai cũng cho là lao già kia không phải thứ gì, kia chấm tự nhiên cũng không lưu được hắn." "Á ông thật tốt." Lý Tượng chân tâm thật ý điệu giơ ngón tay cái lên. "Cho nên tiểu tử ngươi, sau này cũng không nên chậm đợi người cô cô." Lý Thế Dân liếc hắn liếc mắt, cho châm Truyền mà nói, nhưng là y nguyên không thay đổi đều phải ghi lại đến cuộc sống thường ngày chú bên trên, công chúa tham gia vào chính sự nhưng là đại kỵ, nói không chừng sau này. Chương 346, cho ta cũng chỉnh một cái, bốn, ngươi cô cô liền muốn trên lưng tiếng xấu. Bọn họ dám? Lý Tượng một đấm bàn tử, nổi giận đùng đùng mắng, ai dám nói cô cô ta một câu không phải, ta giết hắn cựu tộc. Không, ta giết hắn tập tộc. Lý Thế Dân nhìn một chút hắn, không lên tiếng. Ngược lại là Lý Minh đạt cảm động đến rối tinh rối mù, nắm Lý Tượng tay châu nước mắt lạ chá. Đúng, giết hắn tập tộc. Lý vô song ở một bên vỗ tay khen ngợi, xem náo nhiệt không chê chuyện lớn, cũng còn khá bên cạnh không có khởi cư lang. Lý thế dân trong đầu nghĩ, làm thái thượng hoàng sau đó liền có thể không cần mang một khởi cư lang khắp thế giới chạy hết đây nếu là đem lời này đi chép xuống đi, hậu thế những sử học gia đó còn có học giả không chừng thế nào loạn chuyện đây. Này khả khả, ngươi định làm như thế nào? Lý thế dân lại hỏi, ta là nói lao lục cầm về kia một thuyền. Chúng ta nơi này loại không được khả khả, không cái kia sinh trưởng hoàn cảnh. Lý tượng bày ra tay nói, khả khả trái cây chỉ có thể từ ân địa an phiêu dương quá hải vận đưa đến đại đường sau đó tiến hành tinh gia công nhưng nếu như nói địa phương trồng trọt mà nói là tuần hóa không được kia khoai tây khoai lang cùng cả chuối đợi cây trồng đây lý thế dân lại hỏi những thứ này ngược lại là có thể bất quá muốn một đời một đời chọn giống và gây giống đào tạo được năng suất cao chịu rét chịu hạn canh vật lý tượng nói với lý thế dân khoai tây cùng khoai lang hai thứ đồ này bồi dưỡng được rồi hoàn toàn có thể giải quyết sau này đại đường vấn đề lương thực chính là ăn nhiều sẽ nóng ruột thí cơm cũng không ăn được thời điểm ai còn đi quan tâm nóng ruột lý thế dân trợn mắt nhìn lý tượng li mắt nóng ruột cũng hầu như so với chết đói được hoặc là ăn cái kia cái gì quan âm thổ chứa bụng mà chết ban đầu náo dịch châu chấu thời điểm chấm có thể là gặp qua nói tới đây lý thế dân đung nhiên khoát khoát tay không nói á không nói á lần này lão lục thật đúng là lập đại công lao sau này còn sống trăm họ cũng phải niệm tình hắn tốt đâu rồi cũng phải cho hắn đứng thẳng sinh tử ai nói không phải thì sao lý tượng cười ha ha nói khoảng chừng 8 năm trước lục thúc hay lại là a ông nhức đầu đối tượng hắn hiện tại đã thành a ông tiêu ngạo điều này nói rõ a ông con đỡ đầu có cách ha ha ha ha lý thế dân nuốt giô mà cười tuổi già ăn lòng nếu lục thúc hồi kinh kia có phải hay không là cũng để cho tam thúc trở lại một chuyến. Lý tượng đông nhiên nói, dù sao bọn họ huynh đệ cũng tốt nhiều năm không gặp mặt, chờ đến lục thúc lại ra biển trở lại ân địa an sau đó, lần sau gặp lại là lúc nào coi như không nhất định. Ừm. Lý thế dân gật đầu một cái, lại lắc đầu nói, không được, người tam thúc mới đi Hán Quốc không bao lâu, chính là cần đứng vững góc chân, không thể rời bỏ hắn thời điểm, nếu là lao lục thật ở tưởng niệm lao tam, vậy hay để cho chính hắn đi một chuyến Hán Quốc là được. Ngược lại cũng được. Lý Tượng đồng ý gật đầu ở lập chính điện vừa rảnh rỗi ngồi một trận nhi. Lý Tượng nói lên cáo tử. Lúc rời đi sau khi còn không quên đem Lý Vô song chuột hồi đại các điện. Hắn lại mang tràn đầy một xe đồ vật hướng Đại Minh cung đi, cho hắn cha Lý Thừa càn tặng quà. Lý Thừa càn cũng thật thích cái này Châu cô liệt. Dù sao ăn đồ ngọt có thể bày tiết nhiều ba án, để cho người ta cảm nhận được vui vẻ. Lúc nghe thật là lớn nhi đưa cho hắn nhiều như vậy Châu cô liệt sau đó, Lý Thừa càn hết sức cao hứng, còn dự hắn ăn một bữa cơm tối. Ngay kế, Lý Thế Dân ngay tại lập chính điện lần nữa triệu kiến Lý Âm. Lần này hắn đem cả nhà lão tiểu cũng gọi tới nhất là gọi lên lý âm khắc tinh lý xấu ở mở gia đình trước hội nghị lý thế dân còn đặc biệt nhắc điểm một cái lý xấu nếu như lão lục tái phạm hồn ngươi liền hung hăng chừng trị hắn nữ nhi đỡ cho lý xấu nghiêm túc gật đầu vì vậy đang họp thời điểm lý xấu liền ngồi ở lý âm bên người, trong tay còn nắm một cây nhi chảy cán ruột nhìn hết sức khí thế hùng hồn nhìn một cái chính là lý gia loại thấy mang theo huyết mạch áp chế tỷ tỷ lại toàn bộ vũ trang lý âm lúc ấy liền túng. cho dù ở ma đại sát tứ phương nhưng là đối mặt vị này từ nhỏ đánh tới hắn đại công chúa lý âm nhất định là không dám nổ gai cái gì gọi là huyết mạch áp chế a lao đại Lý Thế Dân mắt thấy Lý Âm ngồi ở chỗ đó bó tay bó chân, hết sức hài lòng. Tên một tiếng Lý Thừa Cản. A gia. Lý Thừa Cản cung kính trả lời. Thực ra nếu như Lý Thừa Cản không được đầu, không cùng Lý Thế Dân cãi nhau thời điểm, thật đúng là một cái con trai của Hiếu Thuận điều kiện tiên quyết là lao Lý Biệt chỉnh ra cái gì thương yêu những đứa trẻ khác lạnh nhạt trưởng tử sự tình. Nếu không mà nói nhất định muốn tới vừa ra, mời bệ hạ sưng Thái tử. Nha, không đúng. Bây giờ hẳn là mời Thái thượng Hoàng sưng Hoàng đế. Ngươi nói đi. Bây giờ ngươi là chúng ta Lý gia tộc trưởng. Lý Thế Dân nói. Lý Thừa Cản lúc này biểu thị khiêm tốn. Hải nhi sao dám? A gia ở một ngày, đó là ta Lý gia tộc trưởng, hài nhi sao dám chuyên quyền? Ai, ngươi là hoàng đế? Lý Thế Dân nuốt cằm nói, ngươi nói đi, chấm hai ngày này có chút phát hỏa viêm họng. Lao Lý ngược lại cũng không phải biên lời sạo, hôm qua thiên sào khắc lực ăn hơi nhiều, hậu cung họng không nói còn có chút buốc lửa, đương nhiên hắn cũng không có chính mình nuốt một mình. Hậu cung thần phi phân đi một tí, mới tạo bọn nhỏ cũng chia một chút, ngoài ra cho quần thần cũng chia chân không ít, bất quá thượng hoàng chỉ đích danh chú trọng ban thưởng, cũng chỉ có trưởng tôn vô kỵ, phòng nguy linh, uy trì cùng cùng chỉnh giảo kim. Bây giờ này Lao tư vị cũng liền trưởng tôn vô kỵ cùng phòng huyền linh hai cái này văn thần còn sống động ở chính đàn, bởi vì bọn họ đều là con cái thông gia, cho nên liền do lao lý đi ban thưởng. về phần uy chỉ cùng cùng trình dạo kim đều là lui khỏi vị trí hạng hai người, cũng không nắm giữ binh quyền, cho nên lao lý cũng không tị hiểm những cái này, trực tiếp sẽ sai người đi đưa. những người khác liền đều là lý thừa cản phụ trách đi ban thưởng, có lúc lý thừa cản cũng ám xoa xoa mà nghĩ, a gia khả năng không chỉ là muốn làm cho mình lấy lòng, đem phần này ân trách để lại cho mình đi làm, càng là muốn tiết kiệm một chút châu sự thật chứng minh hắn đúng là muốn đúng rồi, chính bởi vì biết phụ trợ quá tử chứ sao? Cái hải nhi liền chuyên quyền một lần. Lý Thừa càn hắng rộng, rồi sau đó nói với Lý Âm, Lục đệ, a khách trước đó vài ngày tới trả lời. Lời này mới vừa nói phân nửa, Lý Âm liền ngồi không yên, chân của hắn nhi mềm nũng, úm um một tiếng bì trên đất. Trong nhà này người tụ như vậy đủ, còn có a huynh tìm tới. Trời ơi, tất cả mọi người yếu kỷ, này lão lục làm sao rồi hả? Còn không chờ người hỏi, Lý Âm liền há mồm gạo mà bắt đầu. Có phải hay không là a huynh hắn đã chết? A huynh a, a huynh, số ta khổ a huynh a. Lý Thế Dân mặt kéo một cái, cho Lý Sấu một cái ánh mắt. Lý Xấu đưa tay níu lấy Lý Âm lỗ thay, nổi giận đùng đùng nói: Ngươi này ngu, lại không thể đợi Đại huynh nói xong. Khóc tang cái gì? Lý Âm giống như là bị điểm chốt mở điện như thế, trong nháy mắt im miệng không hề khóc tang, nhưng hai liễu nhi nước mũi theo mũi liền chạy ra ngoài, treo ở mép bên trên. Đem ngươi kia hai cái sở. Lý Xấu lông mày dựng thẳng, chỉ Lý Âm cả giận nói: Lý Âm cầm lên tay áo, vừa định lau lau mũi, liền bị Lý Xấu nói ra lau bàn rẻ lau ném ở trên mặt. Bất di dzì, Lý Âm không thể làm gì khác hơn là nắm rẻ lau lau lau nước mũi. Ngươi xem, vừa vội. Lý Thừa Càn bất đắc dĩ nói, A Khắc tin ở nơi này, ngươi cầm đi nhìn chính là. Hán đại khái ý tứ nói đúng là, bên kia chiến sự căng thẳng, Hàn Quốc chính đang liên hiệp ba tư chống đỡ đại thực. Đối năm nay không cách nào hồi kinh châu mừng biểu thị xin lỗi. Thật sao? Lý Âm cầm lấy tin, cẩn thận đọc một lần, phát hiện thật đúng là như vậy. Hán phá thế mỉm cười, lần này không khóc ta rồi. Cho nên ta cùng A gia thương lượng một chút, mặc dù trên nguyên tắc là không cho phép thân vương hoặc là chư hầu vương tự tiện rời đi đất phong, tùy ý tán loạn, nhưng là để tỉnh các ngươi huynh đệ tình thông, cho nên liền phá lệ cho phép ngươi có thể đi Hàn quốc thăm A Khắc. Lý Thừa Càn đối Lý Âm giải thích, nếu như ngươi nghĩ đi mà nói, cứ việc đi chính là, nếu như không muốn mà nói, ở trường ăn đợi cũng được. Tây vực quá xa, không đi. Lý Âm lắc. Chương 346, cho ta cũng chỉnh một cái. Nam, đầu liên tụ, lại nói lại không phải sau này không thấy được, tìm tới cơ hội thích sẽ gặp lại chứ sao. Cũng được. Lý Thừa Càn gật đầu một cái, người ta chính chủ cũng không quá muốn đi, hắn tự nhiên cũng không tốt lắm miễn cưỡng, nếu không mà nói liền có chút giống như có dụng ý khác rồi. Lý Thế Dân hít sâu một hơi, đối với Lý Âm lưỡi, hắn thì cũng chẳng có gì ngoài ý muốn. Liên như vậy, không đến liền không đi chứ sao lại không thể như không uống nước cường bắt đầu, ngoài ra còn có một ít chuyện phải nói. Lý Thừa Càn nói lần nữa, ngoại trừ lão lục chuyện này, chúng ta mở lại hội nghị một nghị, tiếp theo vị nào thân vương còn có chi hướng rời đi đại đường liền phong chư hậu vương. Ở lý thế dân những con này chính giữa, ngoại trừ trưởng tôn hoàng hậu xuất ra Lý Thừa Càn, Ngụy vương Lý Thái, Tấn vương Lý Trị, Dương Phi xuất ra Hán vương Lý Khác, Ân vương thuộc vương Lý Âm, Âm Phi xuất ra lại được ban chết đủ thứ dân Lý Hữu bên ngoài, còn có Yến đức phi xuất ra lão Bát Việt vương Lý Trình, cung nữ vương thị xuất ra lão thất tương vương Lý Uyển. Vì quý phi xuất gia thứ thập tử kỷ vương Lý Thận, còn có tiểu dương phi xuất gia thập tam tử triệu vương Lý Phúc, cùng với sao lạc. Vương phi xuất ra 14 tử tạo vương Lý Minh. Năm nay tương vương Lý ẩn 28 tuổi, Việt vương Lý Trinh 27 tuổi, kỷ vương Lý Thận 26 tuổi, triệu vương Lý Phúc cùng tạo vương Lý Minh số tuổi hơi nhỏ một ít, bất quá cũng đều tuổi tròn 18 tuổi rồi. Cũng nói đúng là, bọn họ cũng đến có thể một mình đảm đương một phía tuổi. Bởi vì Lý tiểu tượng hiệu ứng hồ điệp gây nên. Tôn chân nhân rất sớm liền đi tới Trường An, Lý Thế Dân thân thể một mực cũng không tệ ở Trình Quan 19 chín thâm niên sau khi Từ huệ Phi lại cho Lão Lý thêm một cái Sở Vương Lý Đức. Bất quá Lý Đức tuổi tác thật sự là quá nhỏ, thậm chí còn không có Lý Quyết số tuổi lớn, cho nên lần này gia đình hội nghị cũng không có bắt hắn cho mang theo. Lý Phúc cùng Lý Minh liếc nhau một cái, bọn họ cũng không muốn bỏ tới phiên. Chấm nói một chút, Lý Thế Dân nói lần nữa, những năm trước đây chấm liền định cải chế, bất quá cho tới nay liền cho chuyện này quên mất. Từ vĩnh huy bốn năm gần một tiết bắt đầu, thân vương sau này sẽ không còn liệt thiên, mà là ở Trường An thành bên trong ở. Gần đó là Lý Thế Dân nói như vậy. Lý Minh cùng Lý Phúc vẫn là thờ ơ không động lòng đùa, người ta tứ ca Lý Thái cùng cựu ca Lý Trị cũng đánh chết không phải phiên. Ngày ngày ở trường An Thành đợi, hai người bọn họ nhàn rỗi ăn no dối việc, không phải là phải đi ra ngoài. Ta Trường An ra chính là ra, ngày nào cũng vậy trừ ăn ra chính là uống, không xa cách đi ra ngoài phấn đấu liều mạng cho ai nhìn nột. Ngược lại là Việt Vương Lý Trinh dẫn đầu dẫn đầu nói, a ra, Hải Nhi vui lòng đi ra ngoài liền tiên, trở thành cho ta đại đường mở rộng đất đai biên giới chư Hậu vương. Nhìn Lý Trinh đứng ra, Lý Tượng ngược lại là không ngoại ý muốn bao nhiêu. Dù sao vị này bắt thúc Lý Trinh cũng coi như có huyết tính người. Lý Trinh liên hiệp Hàn Vương Lý Nguyên Gia, Hoắc Vương Lý Nguyên Quý, Lô Vương Lý Linh Quỷ, còn có con trai của Lý Nguyên Gia Hoàng Quốc Công Lý Soạn, con trai của Lý Nguyên Quý Giang Độ Vương Lý Tự, con trai của Lý Linh Quỷ Phạm Dương Vương Lý Hải, Hoắc Vương con trai của Lý Vượng Đông Hoàn Quận Công Lý Dung Hòa, con trai của Lý Trinh Lang Gia Vương Lý Dung, bọn họ cùng nhau nưu đồ chung nhau phản kháng võ tắc tiền. Chỉ bất quá mặc dù Lý Trinh có huyết tính, nhưng dù sao cũng là thức án điểm, rất nhanh thì binh bại bị giết. Mà Lý Trinh cũng trở thành thần thám địch nhân kiện chính giữa các đại hồ sơ thần bí dính rất ngợi, cái gì áo lam ký, ngũ bằng huyết án, cũng không trốn thoát hắn bất quá phim truyền hình chính giữa ghi chép có sai lầm, Lý Ái cũng không phải hoàng quốc công, mà là Phạm Dương Vương, mà hoàng quốc công chính là con trai của Lý Nguyên gia Lý Soạn. Nhắc tới, thần thám địch nhân kiệt hệ liệt vụ án, truy tìm nguồn gốc, kẻ cầm đầu thủ đều là võ tất thiên. Tương Vương Lý Hoẩn liền có chút cái kia, Đường Cao Tông bên trên nguyên nguyên thâm niên sau khi, lục sự đầu quân trường quân triệt vô cáo Lý Hoẩn như phản, Lý Trị liền phái điều tra sứ giả, kết quả Lý Hoẩn hoàng hốt bên dưới, hắn cắt cổ tự sát. Lý Trị biết rõ thật tình sau, không chút lưu tình xử trảm chướng quân triệt, hơn nữa giả mụ sa mưa địa truy tặng Lý Hoẩn vi tư không, Kinh Châu đại đô đốc, chôn theo chiêu lăng mà Lý Thận liền tương đối xui xẻo, không có gì làm ba năm thất nguyệt thời điểm. Lý Trinh ngụy tạo hoàng đế tỷ thư, khởi binh muốn muốn lật đổ võ tắc tiên, cũng thông báo cho còn lại tam vương hòa Lý Thận. Lý Thận cho là thời cơ chưa chín muồi, không có đáp ứng tham dự. mà ở Lý Trinh sau khi thất bại, Lý Thận hay lại là vì vậy mà bị dính líu hạ ngục, sử tử sắp bị tử hình trước mà bị ân xá, bị võ hậu đổi họ, hủy vĩnh xương nguyên niên thất nguyệt, Lý Thận ngồi tù xa, bị Lưu Đẩy tới đường núi biểu, trên đường chết tại Bổ Châu đứa con thứ năm đồng thời ngộ hại, người nhà Lưu Đẩy lĩnh Nam, thẳng đến đường Trung Tông Lý Hiển Phúc Quốc, muốn chấn hưng Lý Đường Hoàng tộc thời điểm mới khôi phục lý thận bản tính, hơn nữa đuổi theo phục lý thận vốn có co quan tước, chiếu lệnh châu huyện cầu phóng đem táng địa mà cũng thế, sau đó rời mộ chiêu lăng cũng lấy lễ cải táng, đồng thời phong lý thận đấu tử lý thành vị tự kỳ vương kế tục lý thận tước vị. ngươi nói hắn cứng rắn đi, hắn còn có thể cùng lý trinh đám người mật mưu một chút, ngươi nói hắn không cứng rắn đi, hắn còn không dám ngược lại. thực ra đến khi đó liền không có gì may mắn tâm lý, coi như là không ngược lại cũng sẽ bị võ tắc thiên tìm một chút lý do cho hạ ngục xử tử, còn không bằng chấp ghép hắn cái lưỡng bại cầu thương, cái này dĩ nhiên cũng không trách giá vũ. Dù sao nhổ có phải nhổ tận gốc gió xuân thổi tới lại tái sinh. Này, chính là nam tần thủ đoạn, nữ tần vẫn phải là học tập một cái. Lão bát là một cái, các ngươi thì sao? Lý Thế Dân có chút bất mãn, nhiều như vậy con trai, chẳng nhẽ chỉ có này một cái đứng ra sao? Hắn đem ánh mắt nhìn về phía Lý Thái cùng Lý Trị, lại thu về. Liên như vậy, không trông cậy nổi này hai phế vật, một là văn nghệ thanh niên, một cái khác là nhữ đản, hy vọng nào hai người bọn họ đi ra ngoài làm chư hầu vương cho đại đường mở rộng đất đai biên giới? Vậy còn không như hy vọng nào Lý Bình thường tiểu tượng không muốn bắt cá đây. Hải Nhi cũng nguyện đi. Lý Thận đứng ra nói, Lý Thế Dân hài lòng gật đầu, nhìn một cái Lý Thừa Cản, thấy không, lão đại, lão Lý Tiếu Ha Ha nói, châm những đứa trẻ này, vẫn có nguyện ý vì đại đường kiến công lập nghiệp, chính bởi vì con nhà tông không giống lông cũng giống cánh, chính là đạo lý này. Lý Thừa Cản cũng không mặn không lạn, hơi có chút âm dương quái khí tán dương, lời này một chút liền cho Lý Thế Dân đế trụ, ngươi nói phản bắt đi, do mặt mũi hắn còn không nén giận được, nếu là không phản bắt đi, nhìn lấy Lý Thái cùng Lý Trị cầm đầu mấy cái này nhẫn đản, hắn thật là muốn từng bước từng bước cho bọn hắn từng cái một gửi đi đại lý tự, thật tốt thể nghiệm một chút xã hội chỗ cây, kia là. Lý Âm xin trước thắt lưng nói, cũng chính là anh minh thần vũ A Gia mới có thể dạy dẫn xuất đại huynh như vậy hải tử. Lần này đến phiên Lý Thừa càn hơi rồi, ngươi nói thừa nhận đi. Vậy thì cùng đám kia nhuyễn đản hỏa ngang bằng rồi, không thừa nhận đi, bao nhiêu không nể mặt mình, cũng không cho A Gia mặt mũi. Thấy hai đầu ngang đổi một cái người, Lý Thế Dân tán thưởng nhìn thoáng qua Lý Âm. Ai, nay hồn người, không nghĩ tới thời khắc mấu chốt hay lại là tâm hướng hắn A Gia chứ sao? Hội nghị lại kéo dài một lúc lâu, Lý Thế Dân phát động thật lâu, nhưng cũng không có ích gì, đứng ra cũng chỉ có Việt Vương Lý Trinh cùng Kỵ Vương Lý Thận. Về phần Lý Hổn, Lý Phúc cùng Lý Minh. Mấy người bọn hắn càng muốn ở trường ăn làm sâu gạo. Liên như vậy, lao Lý tâm mệt mỏi mà thầm nghĩ, không nghĩ ra bỏ tới không đi ra đi. Giữ lại bọn nhỏ ở lập chính điện ăn một bữa cơm, Lý Thế Dân liền đem những người khác đi trước thả lại, đơn độc để lại Lý Thừa Càn Tam huynh đệ, còn có một cái Lý Âm. Thực ra Lý Thái mới vừa rồi vốn cũng muốn tham gia vào, cho Lý Thừa Càn đó tức. Nhưng bây giờ trường hợp này xác thực không quá thích hợp hắn lên tiếng, cho nên cũng chỉ có thể ngồi tại chỗ mắt nhìn mũi mũi nhìn tim. Chương 346, cho ta cũng chỉnh một cái, 6, không đi nói chuyện. Nhưng bạn bạn không nghĩ tới, Lý Thừa Càn trước tiên đem mũi rủi nhắm ngay hắn. Thanh Tước, ngươi nói một chút ngươi, A gia nhất là yêu ngươi, kết quả ngươi cũng không nguyện làm A gia chia sẻ thì cái." Lý Thừa Càn nói. Lý Thái này rộng lượng cũng không mật dài, đầu lớn quay chính là nhanh, tiểu đệ ở trong triều làm lớn huynh nhân kính, chính là vì A gia, vì đại huynh ngươi ta trách. Ta xem ngươi chính là không lá gan đó." Lý Thừa Càn ha ha cười lạnh. Ai nói ta không phần kia can đảm?" Lý Thái vén đến tay hào nói, "Tiểu đệ ta cũng là văn thao vũ lực, tinh thông mọi thứ, luận đan đả độc đấu, ta không sợ ngươi, luận hành quân bố trận, ta càng so với ngươi còn mạnh hơn." "Được à." Lý Thừa Càn đại mã kim đao ngồi ở trên đế chờ Minh Nhi biên cương có chiến sự, ngươi mang một ngàn binh mã, ta cũng mang một ngàn binh mã, hai người chúng ta nhìn xem ai có thể trước phải thắng về triều. được à, Lý Thái một chút liền tóm lấy rồi Lý Thừa càn đầu để câu chuyện, vậy chúng ta được nói xong rồi, ngươi ngự giá thân chinh không thể được, vạn nhất bị người bắt sống đi, ta đại đường sẽ phải trở thành thiên hạ người, thậm chí còn hậu thế chê cười. nhìn, hoàng đế đều bị người bắt sống. Lý Thừa, ta đại đường cũng phải ra du học sinh đúng không? Lý Thừa càn bỗng nhiên trong lòng căng thẳng, hắn theo bản năng cảm thấy Lý Thái không nẹn cái gì tốt tí, không bằng như vậy, Lý Thái cười ha ha nói, chúng ta hai minh đệ. Mang Tiêu Chino cùng đi ra ngoài dốc sức làm, chính bởi vì huynh đệ đồng tâm, hiệp lực đoạn kim mã, về phần ngôi vị hoàng đế, ta cảm thấy được đại huynh ngài tốt nhất vẫn là nhường ngôi cho tượng nhi tương đối khá, ngươi nói có phải hay không là Chino?" Lý Trị đồng ý điệu liên tục gật đầu, "Đúng vậy đại huynh, ngươi này một người ngôi, so với ngươi đang ở đây vị làm sở hữu công hiến cũng phải lớn hơn." Lý Thừa càng chỉ cảm thấy thấy hoa mắt, Lý Trị những lời này thật đúng là tiểu hắc gia đại pháo, yên lặng lại bạo kích cả mọi người trong nhà. Lý Thừa càng dĩ nhiên cũng không thể không cân nhắc qua nhường ngôi vấn đề, thực ra ngay từ lúc Vĩnh Huy 2 năm thời điểm hắn liền thương lượng với hoàng hậu qua chuyện này nhưng vấn đề ở chỗ gì đây, nhớ ngôi ngược lại cũng không phải không được. nhưng này ngôi vị hoàng đế còn chưa ngồi nóng đít nói đâu rồi, liền truyền cho con trai, có phải hay không là có chút không quá thích hợp. hôm nay lý thái lần nữa nhắc lên chuyện này, lý thừa càng ngược lại là thật quyết tâm độc ân, ngược lại cũng không phải là không thể. đợi đem vĩnh huy 6 năm vượt đi qua, thế nào cũng phải tiếp cận một cái cắt lợi con số mà, bốn mấy con số này không hên, ngũ cũng giống như vậy, lục lại bất đồng, lục lục đại thuận chứ sao? trở lại đại minh cung thời điểm, lý thừa càng ngồi ở tử thân điện, liền bắt đầu tha hồ tưởng tượng về hưu sau này sinh hoạt. như vậy, đại minh cung để lại cho tự nhi. Chấm hồi thái cực cùng cùng A gia làm một bạn, Vạn Xuân Điện cũng không tệ, chấm cùng hoàng hậu cũng chỉ có hai người, hoàn toàn ở không, có chuyện gì thời điểm, liền đem Thanh Tức cùng Chí Nô Kêu vào cùng, cùng nhau đánh một chút bài, nghe một chút khúc, giải trí một chút, không phải rất thích ý. Dù sao cũng hơn ngày ngày ngồi ở đây trước tán kỵ. Lý Thừa Càn nghĩ đến đây, lấy tay loạn xạ bay vụn vụt trước mặt chất đống đấu trương. Ai, như vậy thời gian có thể lúc nào là một cái đầu a? Ban đêm trở lại Lăng Khinh Điện thời điểm, Lý Thừa Càn vẫn cùng Tô Ý nói đến chuyện này. Tiếp cho là có thể được. Tôi ý cố gắng hết mức dùng nguyện chuyện rộng tới đồng ý. Đại Lang mấy năm nay vất vả quá độ, đều tiêu thụy rất nhiều, cũng xác thực hẳn buông thúng xuống, để cho người trẻ tuổi thêm thêm trọng trách. Ngươi xem, loại này cho người trẻ tuổi thêm cái thúng phương pháp, cũng rất thích hợp trẻ tuổi bảo bảo thể chất. Như vậy cái thúng ai không muốn thêm đây? Chỉ có thể nói cũng bưng lên a. Lý Thừa càng nghe một chút, cũng thật có đạo lý này. Gần đây Lý Tượng sinh hoạt trạng thái hắn là như vậy thấy được, căn bản không quản sự, mỗi ngày chính là đóng cung, đại cát điện, lập chính điện hoặc là bên ngoài cung luật văn, trải qua sinh hoạt thập phần tiêu xài, tiếp tục như vậy làm sao có thể đi đây? phải để cho hắn nếm thử một chút xã hội chua cay phải nhất định ra trọng quyền lý tượng có thể không biết rõ cha hắn đang ở kìm nén không tốt đâu rồi bây giờ hắn còn đang suy nghĩ bồi dưỡng học sinh vấn đề tháng 11, đại đường hoàng gia viện khoa học đánh chiếm máy chạy bằng hơi nước cửa hải khó thành công chế tạo ra trên thế giới bộ thứ nhất máy chạy bằng hơi nước ở lý tượng theo đề nghị cho chủ đạo dẫn đầu phát minh máy chạy bằng hơi nước phủ văn trung lấy hậu thưởng không chỉ có che hắn vì tính viễn hầu, thậm chí còn cho hắn nhất một cái kiểm giáo công bộ thị lang gãi ngộ chỉ có công bộ thị lang gãi ngộ nhưng không có công bộ thị lang thực tế chức vụ đem đoàn đội cũng căn cứ công hiến cho phong thưởng. Tóm lại ở ban thưởng thực hiện ngày hôm đó các thợ một nghiên cứu nhiệt tình càng cao hơn vòng. Chính bởi vì có trọng thưởng tất có người dũng cảm chính là cái đạo lý này. Sau đó ở nơi này chính là nghiên cứu như thế nào đem máy chạy bằng hơi nước ứng dụng đến thuyền bè bên trên ở lý tượng dưới đề nghị phù văn trung công tượng đoàn đội cùng riêng lập đức kết hợp lại cùng nhau bắt đầu đánh chiếm hơi nước thuyền vấn đề khó khăn ở hàng hải bên trên. Hơi nước thuyền thay đổi nhân loại đối hàng hải nhận biết cùng năng lực. Nó không chỉ có cung cấp lớn hơn tốc độ đi cùng phạm vi còn có thể thúc đẩy mua bán cùng khách du lịch phát triển. Lý âm cuối cùng là không có thể chờ đợi đến hơi nước thuyền nghiên cứu ở vĩnh huy bốn năm ba tháng, hắn liền dẫn đội tàu lần nữa bước lên trở về địa điểm xuất phát con đường. May a kia cùng nơi không thể rời bỏ hắn, lần này hắn mang về không chỉ là ân vương cái này phong hào, càng mang theo cho còn lại chư vị có công tướng sĩ phong thưởng. Lý Tượng sai người ở trường An Thái cực cung trước cửa một ít thành lập một nơi bia kỷ niệm, trên đó viết lần này hàng hải chính giữa hy sinh có công tướng sĩ danh sách đang thương thảo sau, quyết định đem chỗ này bia kỷ niệm mệnh danh là thông tục dễ hiểu, hàng hải bia kỷ niệm. Mỗi ngày lễ biệt kỷ niệm trước đều sẽ có người tới tế bái, an ủi những thứ này vì đại đường hàng hải khai thác dâng ra sinh mệnh anh hùng. Lý Âm trước khi đi trả lại cho Lý Khắc để lại một phong thơ, đại khái ý tứ chính là Tây vực Hán quốc quá mức xa xôi, hắn không muốn đi, nếu như Lý Khắc thật ở tưởng niệm lời nói của hắn, an vị thuyền đi ân điệu an. Nhưng mà hắn lại quên mất, ân điệu an khoảng cách Trường An, ước chừng phải so với Tây vực khoảng cách Trường An xa nhiều lắm. Không chỉ có xa, trên biển nguy hiểm còn phải so với trên đất liền đại gấp mấy lần. Vĩnh Huy 4 năm tháng 4, Tiêu Hữu Dung cũng vì Lý Tượng Sinh một nữ, đặt tên là Lý Tình Lam. Vĩnh huy 4 năm thất nguyện, Lý Khắc từ Tây Vực truyền về tin tức, Ba Tư đã tiêu diệt. Cũng may hắn kịp thời xuất thủ ổn định Ba Tư hơn nửa địa bàn. Trước mắt Hán quốc đã khuyết trương đến Y Tư pháp Hán một đời. Y Tư pháp Hán ở vào dạ ruột sơn cùng khố hách lỗ sơn trong tung lũng, dài đại bờ sông, cai thành lịch sử lâu đời, mới xây với a khế đẹp ni đức vương hướng thời kỳ, nhiều vương triều ở chỗ này kiến đô, là Ba Tư xưa nhất thành phố một trong. Y Tư pháp Hán, một tên xuất xứ từ Ba Tư ngữ, sở pa hí Hi hữu, ý là quân đội, thời cổ nơi này từng là quân đội nơi tụ họp, như vậy mà có tên. Nhắc tới cũng có ý tứ, ý tứ pháp hán tại hậu thế vẫn cùng Tây An kết làm rồi hữu hảo thành phố. Ba tư dân chúng đối với đại đường, chống cự tâm tình cũng không kịch liệt. Dù sao đại đường không quá can thiệp bọn họ tự do, thu thuế cũng không cao, tuy nói là so với đại đường địa phương cao hơn gấp mấy lần, nhưng dân chúng địa phương ở ba tư lãnh đạo có thể kéo dài tính tát ao bắt cá bên dưới, thậm chí cảm thấy được đây đã là thiên đại thiện chính rồi. Lý khắc ngay tại Châu An đuổi trong họ, rất nhanh thì kéo một nhánh có thể sử dụng sức mạnh hắn lại liên hiệp tây phương đông làm mã đế quốc vị kia muốn làm ra một phen sự nghiệp cồn thằng sơ đời thứ hai chung nhau chống đỡ đại thực xâm phạm đi ngang qua sau khi thương nghị lý thừa càng quyết định phái ra một nhánh một vạn người quân viễn trình cũng mang theo ba vạn người các bộ chương 346, cho ta cũng chỉnh một cái bảy tộc người làm quân đi hán quốc tiếp viện lý khác chi đội ngũ này chủ soái là tô định phương phó soái chính là an tây cũng hộ đuổi hành kiệp hai người này ra tay hoàn toàn có thể đối phó tây phương chính đang rục dịch đại thực đối với đại thực lý tượng hoàn toàn là xuất phát từ nội tâm địa không thích giống như hắn cũng không thích châu âu như thế tóm lại là muốn quét dọn xuống Lý Tượng quyết tâm muốn quét dọn địa cầu ở đem sự tình sắp xếp thỏa đáng sau đó, Lý Tượng trở lại lập chính điện chính giữa. Thấy Lý Thế Dân đang nằm ở trên ghế, nhìn trên tường bản đồ ngẩn người, Lý Tượng liền đụng lên đi cười hỏi: "A ông, còn đang suy nghĩ tam thúc? Có thể không muốn sao?" Lý Thế Dân lật ra thân, người bây giờ tam thúc nhưng là ở huyết thủy trong tê, đại thực chính là gần đây quật khởi thế lực, đem quân tiên phong đang nóng, tinh thần đang lên dựng dựng, chính diện chống lại bọn họ, chấm sợ ngươi tam thúc không chiếm được tiện nghi gì. "A ông yên tâm, Tô Định Vương cùng đùi hành kiệm đã đi, bọn họ mang người tay đi Hàn Quốc tiếp viện tam thúc rồi." Lý Tượng chỉ có thể như thế an ủi. Ngươi tam thúc có văn có võ, chấm ngược lại cũng không phải rất lo lắng hắn, chỉ là sợ này chiến sự kéo dài quá lâu, ngươi tam thúc chậm chạp không thể trở về kinh. Ánh mắt của Lý Thế Dân như bước mà nhìn bản đồ, có chút hướng tới nói, chỉ tiếc chấm bây giờ đã già rồi, nếu là có thể trẻ lại 10 tuổi, tất nhiên phải đi Hàn Quốc, tự mình mang binh bình định, kia lại thực. Lý Tượng. A ông, không đến nổi, không đến nổi. Phải đem ngươi ném nơi ấy, đừng nói là đại thực rồi, cộng thêm Đông Dô mà cùng nhau cũng không đủ lão nhân ra một khối à, thế nào? Tiểu tử ngươi không tin tưởng. Lý Thế Dân khẽ nghiêng đến mắt nhìn Lý Tượng, ngươi a ông là người nào? Không cần chính ta nói, nhớ lúc đầu Vũ Lao Quan đại chiến lúc, chấm để cho khuất độ thông dẫn người phụ trợ xào lạt vương vây khốn lật dương, chấm thân xoáy 3000 tiêu kỵ, đi thẳng đến Vũ Lao Quan. Chấm giữa chưa lên đường, quá bận mang, tới Hà Dương, chọn tuyến đường đi cùng Nguyễn, mặc dù Vương Thế Sung trong tay 100.000 tinh minh, có thể cũng không dám ra khỏi thành cùng chấm so chiêu một chút. Nhưng hắn cũng coi là một người thông minh, chấm nắm cung tiễn, tính đức tay cầm chuẩn sóc, coi như hắn có 10 và người, 1 triệu người lại có thể thế nào. Lý Thế Dân ngạo khí nói đúng Tôn Nhi biết rõ. Lý Tượng cười ha hả trả lời, "A, ngươi đánh một trận bắt đôi vương, coi như là tôn nô xuống lại." cũng làm không được ngài loại trình độ này. Ha ha, ngươi nhưng là đã từng tán dương quá chấm chính là Cổ Kim đệ nhất danh tướng. Lý Thế Dân vuốt râu cười nói, chấm ngược lại cũng không phải khiếm tốn, này đệ nhất chưa chắc đến phiên chấm, bất quá trước đây ngũ chứ sao? Tất nhiên có chấm một chỗ ngồi. Lời nói này cũng không sai, ngẫm lại xem đi, một cái tuổi 17 nhạn môn cứu giá, 19 tuổi bắt đầu theo cha thân khởi binh nam nhân, mỗi lần đánh đều là trận đánh ác liệt, nam nhân như vậy không thể được gọi là danh tướng, còn có ai có thể xứng với đây? Nếu như Dương Quảng không mất thiên hạ mà nói, khả năng thủ hạ của hắn sẽ có một vị gọi là Lý Thế Dân danh tướng, vị hậu thế binh gia truyền tụng. Đúng rồi." Lý Thế Dân lại hỏi, "Ngươi cái kia máy chạy bằng hơi nước, hơi nước thuyền, nghiên cứu thế nào?" "Độ tiến triển không tệ," Lý Tượng trả lời, "Nghe nói đang ở xuống nước thí nghiệm, hạn chế nhất cuối năm nay có thể ra kết quả." "Tốc độ nhanh không thích." Lý Thế Dân lần nữa hỏi, "Không sai biệt lắm 1 giờ hơn 30 giảm đi." Lý Tượng nói, "Trọng yếu nhất là, vật này cùng gia súc không giống nhau, nó chỉ ăn than đá, trên đường đi thậm chí không cần phải nghỉ xả hơi, ban đêm thời điểm cũng có thể đi tiếp. Này có thể so với gia súc mạnh hơn nhiều." Lý Thế Dân cười ha hả nói, "Như cùng mã loại này gia súc, coi như lại có sức lực." nhưng cũng dù sao cũng là huyết nhục chi khu, chỉ cần là huyết nhục chi khu, liền muốn ăn uống, càng phải nghỉ ngơi. nếu là này hơi nước thuyền đúng như như lời ngươi nói như vậy, kia thật có thể nói là là đại đường chấn quốc chi bảo à, cũng không tệ xấu. Lý Tượng gật đầu nói, chờ này hơi nước thuyền làm được, trẫm cũng dự định đi ra xem một chút. Lý Thế Dân nói với Lý Tượng, Lão Lục ở Ân Địa An làm rất tốt, trước đó vài ngày hắn ở trong cung thời điểm, thường cho chấm giảng thuật Ân Địa An phong thổ nhân tình, làm cho chấm trong lòng cũng là ngưỡng ấy. nếu là có thể ngồi thuyền ra đi xem xét các mặt của xã hội, cũng không hưởng phí đi tới trên thế giới này một lần. Châu đó có cái gì để mắt? Lý Tượng có chút không nói gì, Lục Thúc không cùng ngươi nói đi, chỗ đó con nhện lớn như vậy. Vừa nói, Lý Tượng khoa tay, múa chân một cái, mặt như vậy đại đại tiểu. Thật có lớn như vậy. Lý Thế Dân đít hổ rung một cái. Ừ, thật lại lớn như vậy. Lý Tượng nghiêm túc gật đầu. Vậy coi như. Lý Thế Dân lắc đầu một cái, xin miễn thứ cho kẻ bất tài nói. Trăm đời này cái gì cũng không sợ, liền đối cái này con nhện. Thật sự là không thích. Vậy cũng không thấy ngài đem trên xà nhà cái kia lấy xuống. Lý Tượng chỉ trên đỉnh đầu con nhện kia nói, ngươi không hiểu, cái này gọi là nhện cao chân. Lý Thế Dân chính nhi bắt kinh nói lại nói nó dáng dấp cũng không lớn, cũng không phải ngươi khoa tay múa chân cái loại này gương mặt tử đại cái loại này, hai ta thật là thân tổ tôn. Lý Tượng cũng có chút buồn nôn nói, thực ra ngài có chỗ không biết, đối với món đồ kia, ta cũng có chút. này chính là ngươi trời nắng trang trang không rời đi màn nguyên nhân. Lý Thế Dân nghiêng nhìn hắn, ha ha, bị ngươi phát hiện. Lý Tượng giới cười nói, đúng rồi, ngươi A gia tìm tới chấm. Lý Thế Dân nói với Lý Tượng, hắn nói năm nay vừa qua, đợi thêm một năm, vĩnh huy sáu năm thời điểm liền nhường ngôi cho ngươi. à. Lý Tượng liền vội quát tay, kha kha, để cho A gia lại làm vài năm hoàng đế ta còn không chơi chắn đây. Nói vậy, Lý Thế Dân một trừng con mắt, chớp cảm thấy ngươi A gia cái ý nghĩ này cũng không tệ, chẳng lẽ ngươi còn muốn để cho hắn chỉnh chút gì khác cho yêu sao? Không nhường nữa vị cho ngươi, tâm lý lại bắt đầu suy nghĩ cái gì vĩ đại ý nghĩ, đến thời điểm không phải là muốn ngươi đi làm tắt đi sao? Ngươi xem lời này của ngươi nói, thật giống như ta A gia vĩ đại lý nghĩ là cho tàn lại cháy thứ gì như thế, chờ để cho ta đi tiểu làm tắt đi đây. Nhưng ta còn chưa chuẩn bị xong đây. Lý Tượng có chút khóc không ra nước mắt, chẳng lẽ A gia là ngày hôm qua bị yêu thúc một câu nói nổi giận. Không thể a, ta A gia ra mặt không phải thật dày sao? Tiểu Vương bắt đạn. nhìn đánh. Cửa Đông Nhiên truyền tới Lý Thừa càn thanh âm, còn không chờ Lý Thượng phản ứng kịp, một cái màu xanh cà chua liền đập về phía Lý Thượng đầu óc. Lý Thượng đưa tay vừa đỡ, bắt được cái kia cà chua. Tin tức tốt là, kia cà chua không chín muồi, sẽ không phát sinh bạo nổ tương sự tình. Tin tức xấu là, kia cà chua không chín muồi, rất mẹ hắn cứng, rắn, đập Lý Thượng không quen tay đau. A gia, ngươi không nói võ đức. Lý Thượng bay đầu nhìn một cái. Hắc. Lý Thừa càn cười lắc ý, chớp liền không nói võ đức rồi, ngươi có thể làm gì? Lý Thượng hít sâu một hơi, quyết định không cùng hắn cha không chấp nhận. Ngươi tới làm gì rồi hả?" Lý Tượng mang mí mắt hỏi. "Có điểm tình huống ngoài ý muốn." Lý Thừa cẩn cầm trong tay Tấu Trương, đặt ở trước mặt Lý Tượng, "Này phong Tấu Trương ngươi xem một chút, là phùng Thanh mấy ngày trước bên trên." Lý Tượng cầm lên kia phong Tấu Trương, chỉ nhìn một cái, không khỏi ngạc nhiên. Tấu Trương đã nói, thất lạc hai cái thuyền trên thực tế cũng không yên lặng ở trong biển, mà là ở thuyền trưởng Dương Bình cùng Vi Phương xa dưới sự dẫn dắt, đi đến một nơi trên đất liền. Bây giờ bọn hắn cuối cùng từ nơi đó tìm được về nhà đường, không chỉ có ký hiệu ra đi lộ tuyến đủ, thậm chí còn mang về rất nhiều đặc sản. Thế nào?" Lý Thế Dân Ân cần mà hỏi thăm. Ngài còn nhớ Dương Bình cùng Vi Phương xa sao? Lý Tượng hỏi, chính là đi theo Lục thúc ra biển kia hai cái thuyền, nói là ở gió bao chính giữa thất lạc kia hai cái. Nhớ, Vi Phương xa hay lại là chấm ban đầu hủy nhiệm cho người Lục thúc? Lý Thế Dân vuốt cảm nói, bọn họ trở lại, bây giờ đang ở Đăng Châu. Lý Tượng tiếp tục nói, cái gì? Lý Thế Dân một chút ngồi dậy, trở về rồi hả? Lúc nào sự tình? Chính là mấy ngày trước. Lý Tượng boss tính một chút thời gian, đại khái ngày 16 tháng 7 đi. Nay thái cực cung trước hàng hải bia kỷ niệm, phía trên. Chương 346, cho ta cũng chỉnh một cái, 8 nhưng là còn có bọn họ tiên đây. Lý Thừa can bất đắc dĩ nói, lúc ấy chúng ta cũng là không nghĩ tới, cái này ở gió bao chính giữa thất lạc người có thể trở về à? Lý Tượng không trả lời, cầm lên hải đồ mở ra nhìn một cái. Thảo, chẳng lẽ đến úc châu? Trên thực tế cũng không do Lý Tượng không hướng úc châu bên trên nghĩ, ở tấu trương bên trên vẫn còn có linh hồn họa sĩ họa chuột túi, vừa bên trên còn có quan hệ với chuột túi miêu tả. Vừa nhìn thấy trên bụng có cái túi hao tổn rất lớn tử, Lý Tượng trong nháy mắt liền biết rõ, bọn họ tới chỗ là úc châu. Dù sao chuột túi loại động vật này, ngoại trừ úc châu cũng không có địa phương khác có a tương đối có ý tứ là. Bọn họ cho chuột túi đặt tên, cũng là chuột túi. Trên người dài túi chuột lớn mà, ngược lại cũng trong sông. Có túi mục đích là bộ vũ cương sau thú lần á cương một cái mục đích, đem ấu tử lúc sinh ra đời chỗ mã không hoàn toàn, thư thú có túi túi cung ấu tử tiếp tục chỗ mã. Mà có túi loại vật, tuyệt đại đa số giải rác ở Úc Châu, thí dụ như nổi danh chuột túi, túi chó sói, đều là Úc Châu đặc sản. Chuột túi loại vật này càng là Úc Châu địa tiêu, nhìn Dương Bình tự thuật nói, loại động vật này cũng không sợ người, thậm chí sẽ còn sách hai cái quả đấm đi tìm người luyện quân kích có thể nói là thập phần dã man sinh trưởng ở tấu trương cuối cùng không biết rõ bổ sung rồi ai mà nói đại khái ý tứ chính là rốt cuộc biết rõ hắc miêu bộ đầu chung một cái thính tại sao phải đi nam phương tìm cậu rồi mẹ hắn nhà ai con chuột lớn như vậy thấy lý tượng chấm tư lý thừa càn không khỏi hỏi thế nào tự nhi chẳng lẽ có vấn đề gì không ngược lại là không có lý tượng đứng lên đi tới bản đồ trước mặt chỉ úp châu vị trí nói nếu như ta nhớ không lầm mà nói bọn họ đến vị trí hẳn là cái địa phương này cái địa phương này lý thế dân hưng thú nếu như đơn thuần là từ nhìn góc độ Cái địa phương này dung mạo rất giống như một hòn đảo, nhưng chấm cảm thấy, trên thế giới này cũng không lớn như vậy cái đảo đi. Không có người nào là một tòa cô đảo. A ông, Lý Tượng cười ha hà nói, lớn như vậy cái đảo, xác định vị trí bên trên có thể trở thành một tòa đại lục, nếu như không nhìn diện tích mà nói, trên thực tế chúng ta Hạ Châu, còn có Ân Châu, đều là đại hình cái đảo. Cũng đúng. Lý Thế Dân đồng ý địa gật đầu. Lý Tượng lời muốn nói Cửu Châu, cũng chính là hiện đại trên ý nghĩa Châu Á tuy nói Lý Tượng là xuyên việt giả, nhưng là một tiêu chuẩn hoàn án, đối với địa lý vị trí, hắn chắc chắn sẽ không chọn lựa Tây Phương đặt tên phương thức cho nên liền đem Châu Á này ngay ngắn một cái phiến đại lục cho mệnh danh là Rồi Hạ Châu. Vậy cứ dựa theo ngươi nói cái kia đặt tên phương thức, đến cho hòn đảo này đặt tên đi. Lý Thế Dân giòm múc Châu, lại nói dựa theo trên lý thuyết mà nói, hòn đảo này hoàn toàn gọi là đơn độc một phiến đại lục rồi. Đúng vậy, cho nên nói hay là dùng Châu phương thức tới đặt tên tương đối khá. Lý Tượng gật đầu nói, nếu như thế, kia cũng không bằng kêu Nam Châu. Lý Thừa can động nhiên nói, này phiến đại lục ở Đại Đường Nam Vương, theo lý như thế đặt tên, A Gia cùng Tượng Nhi cảm thấy thế nào? Tên mặc dù không em hay, nhưng là rõ ràng dễ hiểu. Lý Thế Dân nuốt cằm nói. Thật là lớn nhi mặt mũi vẫn là phải cho, cho nên hắn quăng một cái phiếu tán thành, chấm cảm thấy có thể. A ông đều nói như vậy, kia Lý Tượng nhất định là không có phản đối đường sống. Được rồi, vậy sau này liền kêu Nam Châu. Lý Tượng cười nói, lại nói, mảnh này trên đảo đã biết tài nguyên khoáng sản rất nhiều, kim ngân đồng thiết đủ loại tài nguyên khoáng sản cũng không thiếu, hoàn toàn cứ gọi là một mảnh bảo địa, nhất là thiết khoáng tài nguyên, rất phong phú nhất. Cho nên chấm cho là, hơi nước thuyền Hàn gấp rút nghiên cứu, không chỉ có muốn theo đội trở, càng phải nghiên cứu ra tốc độ đi khá nhanh, kia một loại, có thể làm cho đại đường hoàn toàn đem này phiến đại lục nhét vào đến thống trị chính giữa. Lý Thế Dân lần nữa thân minh đạo, chính bởi vì trọng thường bên dưới nhất định có du phu, chấm cảm thấy hẳn thích hợp để cao nghiên cứu giống như tưởng tượng, không bằng ra một cái độc quyền chính sách đi. Lý Tượng đồng như nói, hắn lại như vậy vừa mới mới nhớ một cái như vậy chính sách, độc quyền chính sách. Lý Thế Dân cùng Lý Thừa Cần cả đều cảm thấy hứng thú mà hỏi thăm, cái gọi là độc quyền chính là chỉ chuyên có quyền cùng lợi ích. Lý Tượng cho hai người giải thích, trên thực tế có thể lý giải vì triều đình căn cứ xin mà ban hành một loại văn kiện, loại này văn kiện ghi lại phát minh sáng tạo nội dung hơn nữa ở nhất định thời kỳ bên trong sinh ra như vậy một loại luật pháp trạng thái gần đạt được độc quyền phát minh sáng tạo ở dưới bình thường tình huống người khác chỉ có trải qua độc quyền người cho phép mới có thể cho áp dụng nếu như người nào muốn sử dụng độc quyền vậy sẽ phải cho độc quyền người nắm giữ số tiền nhất định mới có thể đạt được quyền sử dụng lý tượng lần nữa bổ sung nói lời như vậy vừa bảo vệ phát minh người thành quả lại bảo đảm phát minh người lợi ích triều đình từ trong cũng có thể rút ra một chút thu thuế có thể nói là tam thắng độc quyền pháp chuyện này trên thực tế lý tưởng đã sớm đang lưu như tính nhưng là vẫn không có thích hợp đẩy ra thời cơ bây giờ chính là một cái tương đối khá thời cơ để cho độc quyền pháp sớm một ít ra đời, một mặt đang bảo vệ độc quyền, mặt khác chính là để cho các thợ mục nghiên cứu nhiệt tình càng cao hơn vọng. Cái này chính sách rất không tồi. Lý Thừa Càn dẫn đầu biểu thị khẳng định, chấm cho là có thể được. Ừ, thượng nhi quả nhiên giả dặn như quốc. Lý Thế Dân trong lời nói có hàm ý nói, đem tới đại đường giao cho trong tay ngươi, không chỉ có chấm yên tâm, ngươi a gia yên tâm, liệt tổ liệt tông cũng sẽ yên tâm. Lý Tượng hít sâu một hơi, mở miệng hỏi, chuyện này ngài hỏi qua thái ông rồi không? Cái gọi là thái ông, chính là đường triều đối thái gia gia gọi. Lý tiểu tượng thái gia gia, đó là đương nhiên chính là đường cao tổ lý nguyên rồi. Nói cái gì? Lý Thừa Càn đưa tay vỗ một cái lý tượng đầu, "Ngươi a ông cả đời làm việc, cần gì phải hướng ngươi thái ông giải thích." Lý Thế Dân trợn lên giận dữ nhìn Lý Thừa Càn, chỉ cửa, cho chớp cút. "Nương, này rửa tiểu tử, không nẹn cái gì tốt thí." Nhìn Lý Thế Dân sinh khí, Lý Thừa Càn còn có chút tủi thân, "Lời này ta nói đúng không? Ngươi lão nhân già sát ca làm thịt đệ mà là nhạc thời điểm cùng ta a ông xin chỉ thị. Còn là nói ngươi nghĩ lên ngôi thời điểm xin ý kiến ta a ông ý kiến." "La, người đó là xin ý kiến, cũng đem ta đại bá cùng tứ thuốc đầu sách trước mặt người ta rồi, này nói người được thì ngươi được không được cũng phải được." Đi, thượng nhi." Lý thượng cản kéo Lý Tượng đứng dậy, "Ta hai ông cháu đi uống chút." "Uống chút?" Lý Tượng rõ ràng có chút ý động, gần đây Hải Nhi để cho Phúc Bảo cất rồi nhiều chút địa, mang thức nhi cái loại này, rất tốt uống, "A gia ngươi có muốn hay không nếm thử một chút?" "Đi." Lý thượng cản thật cao hứng nói, nhưng không nghĩ bị Lý Thế Dân cản rồi ở, "Đứng lại." Lao Lý Trừng đến con mắt nói, "Hai người các ngươi, dám ăn một mình." Lúc nói chuyện, Lao Lý còn có chút ăn vị, "Này Lý tiểu tượng, còn có Ca Minh, ăn ăn ngon cũng không nói tiêu chấm." "Trong mắt có còn hay không chấm cái này a gia, cái này a ông?" Khôn tiếp Nơi đó có thể đâu rồi, nay không phải á ra để cho ta hai cút đi chứ sao? Lý Thừa căn hướng về phía Lý Tượng nháy, nháy mắt, hai cha con cùng nhau xỉ và đến lão Lý. Lão Lý quát tay nói, "Đắc đắc đắc, hai người các ngươi vội vàng cho chấm trở lại, Tượng Nhi đi để cho Phúc Bảo ước lượng đổi mấy món thức ăn, còn ngươi nữa nói cái kia mang tức địa, mau mau bưng lên." Chấm muốn không say không nghỉ. "Hắc hắc, được rồi á ông." Lý Tượng cười ha hả đi ra cửa, để cho Phúc Bảo đi chuẩn bị buổi tối đồ nhắm rượu. Vừa chiều một hồi tiểu tiểu, tổ tôn ba người uống cũng thập phần tận hứng. Lý Thế Dân uống vui vẻ. Thần thái phân chấn địa bắt đầu cùng con cháu ước năm xưa cao ngất năm tháng chủ. Không nếu như quá khác người ta ông nói nhớ lúc đầu ta ở mười trong vạn quân lấy thượng tướng thủ cấp như lấy đồ trong túi, tia tám phần mười là say rượu thổi ngưỡng bước, nhưng Lý Thế Dân không giống nhau, hắn thật đã làm. Không mấy ngày đi Nam Châu đội tàu liền đã tới Trường An. Trở lại xa cách đã lâu Trường An, chúng người tâm. Chương 346, cho ta cũng chỉnh một cái. Chín Lý cũng thập phần thốn thức nhất là ra ở kinh triệu vi phương xa, quỷ dưới đất cúc lên tuổi phồng thổ khắp rồng rồng. Chờ đến bọn họ thấy đứng sừng sững ở thái cực cung trước hàng hải bia kỷ niệm sau, vẻ mặt phức tạp hơn rồi. Loại vật này thực ra giống như là cho người chết đứng thẳng, hơn nữa này bịa kỷ niệm trên căn bản cũng chính là cho vì hàng hải dâng ra sinh mệnh người đứng. Nhưng bọn hắn cũng không thể nói cái gì, dù sao ban đầu này hai cái thuyền cũng là ở vào mất liên hệ trạng thái. Húng chi đây chính là lưu danh sử xanh sự tích, không hên liền không hên đi, chỉ sẽ rơi xuống lợi ích thiết thực là được. Lý thừa càng tiếp kiến hai cái này đội tàu người, vung tay lên, mỗi người đều có phong thượng, hơn nữa cũng còn không thấp. Nhất là cầm đầu Dương Bình cùng Vi Phương Sa, đều tại Nam Châu trên đại lục thu được phong. Dựa theo chính sách, bọn họ có thể ở ốc châu phi ngựa vòng địa, chu vi mười giảm thổ địa cũng đoán là bọn hắn thực phong, vì có thể đem hắn văn minh đẩy tới toàn cầu. Bây giờ đại đường cũng là liều mạng, vì phương viễn hỏa dương bình dĩ nhiên là thiên ân và tạ, bọn họ thế nào cũng không nghi tới, lại có thể lạc một cái thật phong hầu tức gãy ngộ. Hơn nữa cái này hầu tức, thấy thế nào thế nào có một loại thời kỳ xuân thu tề hầu tấn hầu đảo giác. Thực ra bọn họ cũng không lý tới dạy sai, chu triều chính là dựa vào đem họ hàng phong ở nước ngoài, cho nên mới đem nhiều như vậy địa bản từng điểm từng điểm đồng hóa đến vân quốc nền văn minh bên trong, giống như là tây quốc. Đông Di một khối này, nhi chính là bọn hắn vụ trách vương. Một thời đại có một thời đại chính sách, không thể thoát khỏi thời đại đi chỉ trích Chu Vũ vương không bằng Tần Thủy Hoàng tầm mắt xa. Trên thực tế ở thời đại kia, Hướng ra phía ngoài phân phong thật đúng là nhất ưu dãy, ít nhất sẽ không đem mới trối dậy đại Chu xanh phá. Cuối cùng thú binh, tiêu hàm cốc giờ, sở nhân một bó đuốc đáng thương đất khô cằn. Thoát đường, trải qua bản quyết định, cuối cùng Việt vương Lý Trinh cũng bị phân phong đến Nam Châu. Cân nhắc đến Nam Châu ở Đại Đường Nam Vương, cho nên cái này Việt vương tiêu cũng đúng lúc hợp với địa lý. Cho nên Lý Trinh giữ nguyên Việt vương danh xưng, nhưng bởi vì hắn cùng Lý Âm không giống nhau. Người ta Lý Âm là mình mở rộng đất đai bên dưới, cho nên Lý Trinh cũng không có giống như Lý Âm, hai đứa con trai có thể thừa kế vương tộc đánh ngộ. Lý Trinh đương nhiên là không dám có ý kiến, hắn lại không phải sống vật lệ ra. Nhưng Lý Trinh tạm thời còn không nóng nảy đi, hắn còn cần ở đại đường bạn xứ chiêu mộ một ít với hắn cùng đi Nam Châu nhân thủ. Việc quốc sáng lập vẫn còn cần một chút chuẩn bị. Mắt thấy vào Vĩnh Huy 5 năm, đại đường cũng càng ngày càng hơn phồn vinh hưng thịnh. Trường An cũng là càng ngày càng hơn phồn hoa, muốn không phải triều đình ở cô y không chế Trường An thành dân cư, sợ rằng bây giờ sớm đã đột phá 1 triệu. Cũng may mà Nam Phương đường đi có thể liên tục không ngừng địa chuyển vận lương thực tới nếu không mà nói này trường an thành cung ứng lương thực cũng đúng là vấn đề khó khăn lý tượng gần đây thời gian trải qua cũng không tệ đùi tuyết thanh lại cho hắn ngực rồi một đứa bé mắt thấy thái tử phi lần nữa mang thai không chỉ đông cung ngay cả thái cực cung cùng đại minh cung cũng mắt trần có thể thấy địa đầy ra dáng vẻ vui mừng dương dương bầu không khí một mặt là bởi vì đại đường có người nối nghiệp mà khác cũng thật sự là bởi vì thái tử phi nhân duyên rất tốt đối đãi người làm cũng thập phần hòa khí gặp qua trưởng tôn hoàng hậu lão nhân đều nói thái tử phi cùng năm đó trưởng tôn hoàng hậu gần như không có gì khác nhau lão lý nghe cũng hết sức cao hứng này tôn nhi vợ chồng cùng vợ chồng bọn họ giống nhau này vốn là chính là một chuyện tốt chính bởi vì một cái thành công nam nhân phía sau dù sao phải có một cái kiên định ủng hộ hắn nữ nhân Lao lý tổng cảm thấy chính hắn thành công cũng không thể rời bỏ trưởng tôn hoàng hậu bỏ ra đối với lần này lý tượng biểu thị thập phần đồng ý cũng không thể cùng hậu thế tập mỹ như thế làm gì cái gì không được ăn cái gì cái gì không dư thừa còn cho nhà cản trở chứ mà lý thừa cản cũng bắt đầu nổi lên nhường ngôi sự tình theo lý thừa cản nhường ngôi chuyện này nhất định không thể giống như cha hắn nhường ngôi cho hắn qua loa mà là phải trải qua một hệ liệt tinh vi trình tự mới được nếu không mà nói Này đại đường cũng thật sự là rất giống gánh hát rong rồi. nhưng nhân loại xã hội bản chất chính là gánh hát rong, lý thừa càng có thể sẽ không biết rõ một điểm này. lý tượng đối với lần này cũng có thật sự cảm giác, hắn cũng biết rõ nhường ngôi chuyện này là tất nhiên, cho nên cũng không có gì phản kháng tâm tình, buông trôi bỏ mặc thì coi như xong đi. tia a gia muốn nhường ngôi cho hắn, hắn cũng không khả năng cự tuyệt không phải sao? vậy thì thừa dịp không lên ngôi khoảng thời gian này, tốt tốt buông lòng một chút là được. cho tới nay đi theo lý tượng tiểu đồng bọn muôn cũng đều tự thành ra lập nghiệp, coi như là một lòng nào vào trồng trọt vườn phương diện kinh tế tiêu thụ đạo cũng bị lý tượng đè xuống đầu tìm một nhà thích hợp quý nữ thật sớm thành hôn tiêu thủ đạo một mặt là hắn biểu đệ mặt khác càng là lao sư hắn đích trưởng tôn về tình về lý cũng hẳn nhiều hơn chiếu cô ở vĩnh huy 5 năm hành sơn công chúa lý hành vu cũng xuống gả cho ngụy thúc ngọc làm lý thế dân nhất tiểu nữ nhi lý thừa can nhỏ nhất đích muội lý hành vu đầu cưới một khối này nhi hoàn toàn không có bạc gái nàng không chỉ có cho nàng tăng thêm một nghìn hộ thước ốc thậm chí còn cho ngụy thúc ngọc quan thăng hai cấp lý hành vu bản thân cũng là một cái tiểu phú bà lý tượng sản nghiệp nàng ở sau khi trưởng thành cũng ở đây tham dự xử lý Tuy nói không giống lý xấu như vậy chu đáo chu toàn, nhưng cũng so với không có chuyện gì liền thích trạch ở đại cát điện đạn đàn dương cầm lý minh đạt phải mạnh hơn không ít. Lao trạch nữ rồi, lý minh đạt ở lý hành Vũ xuất giá thời điểm, lý minh đạt còn đặc biệt cho nàng bắn một bài chính mình cao hứng sáng tác đàn dương cầm khúc. Phải nói nhìn người khác xuất giá hâm mộ không hâm mộ, vậy khẳng định là hâm mộ. Nhưng lý minh đạt cũng biết rõ mình thân thể, xuất giá chính là ở hại người, không chỉ là hại người, thậm chí còn là đang ở hố chính mình, cho nên vẫn là ở nhà trạch đến đi. Trạch đến thật tốt ta, ở nhà hưu ích thể xác và tinh thần khỏe mạnh. Lão lý ngược lại là đã sớm thấy có lạ hay không? Đưa tương thành công chúa còn có trưởng nhạc công chúa xuất giá thời điểm, khả năng tâm lý còn có một chút không thôi, nhưng là nhiều năm như vậy gả ra ngoài nữ nhi, hai cái tay cũng đến không hết, hắn sớm đã thành thói quen. Gả ra ngoài nữ nhi mà, lại không phải đem thủy cho bát đi ra ngoài, cũng ở tại Trường An, túi đầu không thấy ngẩng đầu thấy, không, có gì tốt thủ thức. Chỉ là ở Hành Sơn công chúa xuất giá sau không mấy ngày, biên cảnh liền chuyển đến tin báo. Quân báo đã nói, thủ phiên điểm binh mã, đang ở đối thủ cấp hồn phát động tấn công. Tin tức truyền tới, không chỉ là Lý thừa cản, ngay cả lý thế dân đều có chút không sợ tới đầu não. Lao Lý ở lập chính điện suy nghĩ thật lâu, cũng không nghĩ ra thổ phiên có cái gì là gan tới vuốt đại đường dâu cọp ai không biết rõ bây giờ thổ cấp hồn nói là phiên quốc nhưng trên thực tế chính là trong đại đường phiên đánh thổ cấp hồn liền tương đương với rút ra đại đường mặt Lao lý thị muốn không biết rõ có thể lý thừa cản nhưng là mừng như điên nay mẹ hắn không chính là ngủ gật thời điểm vừa vặn tới một cái gối sao hắn vĩnh huy hướng tuy nói không có quá lớn chắc trở có thể cũng không có hại dân cử chỉ ở dập theo quân cũ bên dưới vĩnh huy hướng dân sinh thậm chí so với trình quan hướng còn tốt hơn một ít coi như là lại kén chọn học giả ở nghiêm túc thống kê quá vĩnh huy hướng dân sinh sau cũng sẽ giơ ngón tay cái lên Thanh chịu về văn hóa giáo dục một khối này nhi, thuộc về là đề bài tặng điểm, đắn đo. Mà mở rộng đất đai biên giới một khối này, có lý âm mở ra ấn địa an kia một khối không dưới đại đường diện tích thổ địa, còn có một khối có thể so với hai cái đông tấn đại nam châu, một khối này nhi càng là đoán tại hắn vinh huy hướng trên người, giống vậy đắn đo. Hắn hiện tại hai thứ này công lao đều có, còn kém một trận niềm vui tràn trề đối ngoại chiến tranh. Nguyên buồn định đừng ngơi. Chương 346, cho ta cũng chỉnh một cái. Mười, thời điểm, Lý Thừa Cần còn cảm thấy như có mất, nhưng bây giờ bất động rồi, bây giờ Lý Thừa Cần một chút liền vui vẻ dậy rồi đánh, phải đánh. Này Vương Bắc Cao tử thổ phiên, không đem hắn hung hăng đánh một trận, chấm làm sao có thể nuốt xuống khẩu khí này. Nếu như đang đối với thổ phiên chiến sự bên trên lấy được đại thắng, hắn Lý Thừa cản ở trên sách sử công tích, coi như không giống bình thường rồi. Coi như là đối ngọn toàn bộ kỳ hoàng đế, quốc vương hoặc là quốc quân, hắn Lý Thừa cản cũng có thể xếp vào dư giả trước 10. Nếu như không nhìn năng lực cá nhân mà nói, nhìn không thành tích, kia lục duy đột thì sẽ là dưới đây dáng vẻ. Thành tựu về văn hóa giáo dục, S, chính quan di phòng, dân sinh, S, an cư lập nghiệp, mở rộng đất đai bên dưới, S, ba cái đại châu, võ công, S, bách chiến bách thắng chính cục ổn định SS về phần hậu thế ảnh hưởng kém nhất cũng phải là một cấp độ S dù sao không yêu quý vị cũng coi là cho hậu thế chi quân đánh giáng vẻ trọng yếu nhất là hắn ảnh hưởng còn tại ở ba cái đại châu khai thác đem người hán tộc vinh quang dắt đến tứ hải ở vài ngày sau thổ phiên kiểm giáo rốt cuộc truyền đến tin tức lý thế dân cũng rốt cuộc nghĩ thông suốt tại sao thổ phiên đột nhiên sẽ không giả bộ bẽ ngon rồi nguyên lai là thổ phiên tán phủ cũng chính là nguyên tán phủ tùng tán kiền bố cháu trai mang tùng mang tán ở tiểu nhân lời dèm pha bên dưới với đỉnh nghị lúc rụ ra để giết rồi đại tướng lộc đông tán lý do thực ra cũng rất buồn cười Vĩnh huy 3 năm thời điểm, Lộc Đông Tán xuất binh chinh phục Lạc Ức cùng dấu người hạ, hơn nữa sáng lập thổ phiên trong lịch sử sớm nhất hành chính khu vực như lại thiết trí, khuê bản, chức, vì những địa khu này hành chính quan trên. Sau đó ở nơi này, Lộc Đông Tán tự nhiệm thổ phiên khuê bản. Bản thân này liền phạm chút kiên kỵ, nhưng mang tùng mang tán suy nghĩ chính mình tuổi còn nhỏ, cần một vị lao thần ủng hộ, cho nên cũng liền không nói gì. Nhưng bởi vì con của hắn khâm lăng ở đại đường, vì vậy liền có tiểu nhân vào lời gièm pha, nói là Lộc Đông Tán có không thần tri tâm, muốn thừa dịp vấu chủ còn tằm bé, mại chủ cầu vinh đầu nhập vào đại đường. Mang Tùng Mang Tán vốn là đối Lộc Đông Tán tự lập làm khuê bạn tâm lực bất mãn, hơn nữa không ngừng có người ghé vào lỗ tai hắn vào lời gièm pha, vì vậy liền nộ từ trong lòng lên, càng ngày càng bạo, quyết định kế hoạch, ở đỉnh nghị thời điểm bày mai phủ, tập sát tới đỉnh nghị Lộc Đông Tán. Rồi sau đó, lại đem Lộc Đông Tán cả nhà toàn bộ chém chết, chấm dứt hậu họa. Về phần tấn công tổ Cấp Hồn, thực ra cũng là Mang Tùng Mang Tán tâm lý không thăng bằng. Dù sao ban đầu hướng đại đường cầu hôn, bị đại đường cho hung hăng cư tuyệt. Ngoài ra cũng là bởi vì cầu hôn chuyện này, Mang Tùng Mang Tán không chỉ đại đường nhiều có bất mãn, thậm chí còn giận cá chém thớt đến Lộc Đông Tán một nhà. Tin tức truyền tới đại đường thời điểm, Lý Thừa Càn đều có điểm ánh mắt phức tạp. Nhìn một chút, cái gì gọi là tự ủy trường thành a? Lý Thừa Càn nắm kiểm giáo truyền tới báo cáo, sắc mặt phức tạp nói: "Ta cũng là thật không nghĩ tới, hắn có thể đem thổ phiên ổ tìm sở dẫn chém." Lý Tượng Thần sắc giống vậy phức tạp. Thổ phiên tán phủ bội nghịch vô hạnh, ta đại đường cũng là thời điểm điếu dân phạt tội rồi." Lý Thừa Càn một tay cho vào ở ngực, biểu tình thần thánh điệu nói: "Khuyết trương chính nghĩa, chính là ta đại đường làm mẫu quốc hẳn làm, huống chi bây giờ thủ phiên còn đang tấn công ta chi phiên thuộc thủ quốc hồn." A gia nói lại: Lý Thượng vai diễn phụ nói. Bất quá chuyện này vẫn là phải cùng Lý Khâm Lăng nói một chút tương đối khá. Ừ, ngươi nói đúng. Lý Thượng cản vuốt cằm nói. Lý Khâm Lăng người này hắn tự nhiên là nghe nói qua. Tiểu tử rất có tài hoa, năng lực cũng hết sức ưu tú. Liên từ tài năng quân sự cái góc độ này mà nói, Lý Tính khi còn sống cũng đáp lời khen không dứt miệng. Nhắc tới khả năng có chút không có phúc hậu, có lúc Lý Thượng cản trong lòng cũng đang suy nghĩ. Thổ Phiên đem lục đông thản chém, trình độ nào đó cũng là hoàn toàn để cho Lý Khâm Lang đối đại đường quyết một lòng. Sở Hưu đường lui cũng cho tuột xuống. Làm đại đường hoàng đế, Lý Thượng cản cũng lý giải lục đông tán đối với thổ phiên mà nói. Lộc Đông Tán nhất đại công tích không phải chinh chiến tứ phương, vì thổ Phiên mở rộng đất đai bên dưới, là định rõ điền dưới, xác lập thổ Phiên phong kiến chế độ. Từ Lộc Đông Tán định rõ điền dưới, thì ra chiếm đa số dân tự do phân ruộng đất, tiến hành nông nghiệp cùng chăn nuôi nghiệp, đối quốc gia gánh nặng lên phong kiến nghĩa vụ. Từ nay giai cấp thống trị bóc lột đối tượng, chủ yếu là loại này nông dân cùng chăn dân, không còn là số ít nô lệ, thổ Phiên cũng liền bắt đầu tiến vào phong kiến chế độ xã hội. Nói có ý tứ, Tổ Phiên thậm chí so với đáng yêu quốc thời kỳ Tổ Phiên muốn sáng suốt nhiều lắm. Lý Tượng từ Đại Minh cung sau khi rời khỏi, liền để cho người ta gọi tiếp nhân quý cùng Lý Khâm Lăng. Lý Khâm Lăng lúc tới sau khi hi hi ha ha vẫn cùng Tiết Nhân Quý cãi nhau ở bỉ, hoàn toàn không nhìn ra là trưởng thành hãn tử, ngược lại giống như một tiểu thiếu niên tính cách. Điện hạ, hai người cùng hành lễ, Hãy bình thân. Lý Tượng gật đầu, trịnh trọng nhìn Lý Khâm Lăng nói, Khâm Lăng, có chuyện, cô cũng là mới vừa từ thổ phiên nhận được tin tức, chuyện này, hy vọng ngươi kiên cường một chút. Thế nào, điện hạ? Lý Khâm Lăng tâm lý hơi hồi hộp một chút tử. Ngoa Tạo, chuyện gì, điện hạ tại sao như vậy nghiêm túc? Lý Tượng từ trên án kỷ cầm lấy kia tấm kiểm giáo tấu, đưa cho Lý Khâm Lang, rồi sau đó lại cho Tiết Nhân Quý sử một cái ánh mắt. Tiếp nhân quý nhiều thông minh một người a, hắn lúc này liền biết rõ Lý Tượng là có ý gì. Lý Khâm Lăng dừng dương điện nhận lấy tấu, mở ra nhìn một cái, sau đó liền trả lại cho Lý Tượng. Điện hạ, ngài biết rõ thần, này đại đường mà nói, thần la lại nói có chút tự thần còn. Lý Tượng thở dài, nhận lấy tấu nói, kia cô liền cho ngươi đọc một chút đi. Hắn đem chuyện đã xảy ra tự thuật một lần sau đó, vung xuống tấu, ngẩng đầu nhìn lên Lý Khâm Lăng ngây tại chỗ, nửa ngày đều không có phản ứng. Qua một lúc lâu, Lý Khâm Lăng mới vẩy mặt giữ tễn lấy lại tinh thần, hắn nước mắt nước mũi cùng nhau hướng hạ lưu, cắn răng nghiến lợi quỳ dưới đất, không ngừng đấm mặt đất nhân quý lý Tượng cho tiết nhân quý sử một cái ánh mắt Lao đệ tiết nhân quý liền vội vàng đi lên ôm lấy lý khâm lăng rất sợ hắn nắm tay đấm hư rồi Lao đệ Lao đệ nén bi thường à lý khâm lăng không ngừng thở hổn hển hai mắt đỏ ngầu địa trận mắt nhìn thổ phiên phương hướng tiểu tặc ta và ngươi thế không lưỡng lập điện hạ hắn lại quay đầu Nổi giận đùng đùng nói thần nguyện dẫn ba nghìn tinh binh thẳng vào la nhiều chút đem kêu mang tùng mang tán thiên đao và quả để tiết mối hận trong lòng không được lý tượm đưa tay chặn lại nói hắn còn nói ba người có ít cô cho ngươi ba người lại để cho nhân quý cùng đi phụ trợ ngươi. Điện hạ đại ân đại đức, thần không bao giờ quên." Lý Khâm Lăng quỷ dưới đất, không dừng được giật đầu. "Nén bi thương đi, chuyện cũng đã qua, Khâm Lăng, ngươi còn phải bảo trọng thân thể." Lý Tượng cảm khái nói, "Bây giờ nhà các ngươi chỉ một mình ngươi độc miêu, thế nào cũng phải dựa vào ngươi tới truyền hương hỏa." "Thần biết rõ." Lý Khâm Lăng nặng nề gật đầu. "Lần này các ngươi đi tiếp viện thổ cấp hồn, nhất định phải chú ý an toàn." Lý Tượng lần nữa dặn dò, "Tám năm trước, cô từng để cho người đi thổ cấp hồn phương hướng mang theo quân đội ở bên kia vấn luyện dã ngoại, đã luyện được một nhóm có thể ở cao nguyên tác chiến tinh binh." các ngươi nhất định phải thiện thêm sử dụng, biết chưa? thần biết rõ. Lý Khâm Lăng cùng Tiết Nhân Quý cùng nhau oan quyền. thực ra dựa theo trong lịch sử tiến trình, thổ phiên cũng đúng thổ cốc hồn một mực ôm dạ tâm. hiển khánh 4 năm, lộc đông tán bắt đầu đối thanh hải hồ khu vực thổ cốc hồn mở ra đại quy mô xâm phạm. lúc đó thổ cốc hồn đầu nguồn quận vương mộ dung nặc hạt bắt hướng đường triều thỉnh cầu tiếp viện. kết quả Lý Trị nhận được tin tức sau đó bỏ mặc, căn bản không đi quản bên kia sự tình đến long sóc ba năm. Thổ Phiên hoàn toàn diệt vong thổ cốc Hồn, đầu nguồn quận vương mộ dung nặc hạt bắt cùng hoàng hóa công chúa dẫn tàn quân nhờ cậy lương châu đến đây, thanh tặng cao nguyên đại bộ thuộc về thổ phiên dưới sự thống trị, lại cũng không có chính quyền có thể cùng đem chống lại. Sau đó, lộc Đông tán một mực cư ngụ ở thổ cốc Hồn trốn cũ, chiêu phủ thổ cốc Hồn bộ. Chương 346, cho ta cũng chỉnh một cái. 11, hạ cũ xử lý giải quyết tốt công việc, cũng chính là bắt đầu từ nơi này. Thổ Phiên bắt đầu dần dần trở thành đại đường, cái họa tâm phúc ở Trường An chuẩn bị nửa tháng, Lý Cầm Lang liền cùng Tiết Nhân Quý cùng rời đi Trường An, đi thổ cốc Hồn phương hướng, chuẩn bị đối kháng thổ phiên xâm phạm quân đội. Cùng thời điểm thủy cơ mà động, tùy thời đối thủ phiên mở ra phản kích. Cùng lúc đó, đại đường cố máy chiến tranh cũng bắt đầu toàn lực vận chuyển, Lương thảo nhanh chóng chuẩn bị, chuẩn bị phát hướng thổ cấp hồn, tùy thời cung cấp đại quân cần thiết. Lập chính điện chính giữa, Lý Tượng xách cờ tướng đi tìm lão lý. Cờ tướng là Lý Tượng gần đây phát minh, đi ra đánh cờ trò chơi, sâu lão lý yêu thích. Theo lý thế dân, loại này sở hà hắn giới, xe ngựa rõ ràng trò chơi, là thích hợp nhất hắn loại này sa trưởng tương giả. Không có chuyện gì thời điểm, hắn liền kêu hơn mấy cái lao tiểu nhị, ở lập chính điện chính giữa từng đôi nhi chép giết. Lão Lý hiện đang cùng Lão mấy ca về hưu sinh hoạt quá rất thích lý, không có chuyện gì thời điểm hạ hạ cờ, uống chút trà linh lợi điều, thời gian tương đương dễ chịu. Chuối tiêu ngoại trừ Đông Thiên thời sau khi không thể bay loạn, Xuân Hạ thu nhiệt độ cao thời điểm, cũng có thể ở trong sân đi bộ một chút. Nó ngược lại là đã từng muốn bay cao hơn một chút, nhưng bị trên bầu trời quanh quần chim ưng phát hiện, mắt thấy tiểu muốn đem nó đè ở móng ngựa hạ, trong tình thế cấp bách, Lão Lý Dương cung lắp tên, đem kia không có mắt chim ưng cho bắn cái xuyên qua. Từ đó về sau, Chuối tiêu càng dính Lão Lý rồi. Lão Lý ngày đó sẽ cầm ưng đi khắp hậu cung cùng hắn tần phi môn thổi phẩm chính mình một mũi tên bắn mắt ứng dung cứu chuối tiêu chuyện. Từ Huệ phi rất thích chuối tiêu, lúc nghe chuối tiêu thiếu chút nữa bị chim ưng bắt sau khi đi, ôm chuối tiêu tâm nhi món gan điểm một hồi lâu tê, thiếu chút nữa đem chuối tiêu bực bội nóng nảy. Cũng may chuối tiêu tính khí không tệ, lúc này mới không cho nàng cắn cái lô đi ra. Lý Khâm lăng bọn họ đi. Lão Lý Đầu cũng không nhấc mà hỏi thăm. Ừ, vừa rồi đi. Lý Tượng buông xuống bàn cờ, đối lão Lý nói, trước khi đi ta còn để cho tiếp nhân quý nhiều khuyên hắn một chút, gặp chuyện muôn ngàn lần không thể hoảng, vẫn là phải bình thản đối đãi, dù sao người chết không thể sống lại, không phải sao? mà nói nói đơn giản dễ dàng, có thể chuyện không phải là trải qua không biết khó khăn đột. Lý Thế Dân lắc đầu cảm khái nói, ban đầu ngươi ngũ thúc ông Chí Vân chết ở Trường An, chấm thiếu chút nữa không đem này Trường An thành lập, đem kia âm thế sư một nhà nghiện xương thành cho. Vậy ngươi còn để lại âm phi? Lý Tượng Kiệt nghiêng đến mắt nhìn lão Lý, lưu lại âm phi thì coi như xong đi, còn để lại âm hoàng chí cái thai họa này, muốn không phải âm hoàng chí cái này ngu ngốc mang theo, đủ thứ dân chưa chắc cũng có thể đi đến hôm nay bước này. Ngươi nói đúng. Lý Thế Dân đồng ý địa gật đầu, ban đầu muốn không phải chấm chỉ một ý nghĩ sai, nhớ tới kia âm hoàng chí tuổi tác còn tiểu phóng hắn một con ngựa hoặc hứa lao ngũ cũng không phải đi tới mưu phản ai nói phải không Lý Tượng buông tay một cái ngài nhìn lại Tam thúc cùng Lục thúc nhà mẹ đẻ không có cái loại này thốn kiếp cậu thân cận tự nhiên cũng liền giải không lệnh Lục thúc khỏi nhìn là một cái hồn người có thể Lục thúc hắn là một tờ giấy trắng đi theo ai la lột chính là cái đó dạng người Chấm đã nhìn ra tiểu tử ngươi chính là ở Quế Hoàng đúng không Lý Thế Dân nhìn một chút Lý Tượng ngài chẳng lẽ không cảm thấy được ngài có một cái tốt thánh tôn sao Lý Tượng xin trước thắt lưng nói ha ha ha ha ha Lý Thế Dân vuốt râu mà cười một hồi lâu sau chỉ Lý Tượng nói đúng ngươi chính là chấm tốt Thánh Tôn, là ta đại đường tốt Thánh Tôn. ngươi xem, vậy thì đúng rồi. Lý Tượng cười ha ha đem bảng cờ hướng trước mặt Lý Thế Dân đẩy một cái. Ừm, à ông, nhìn một chút cái này. đây là cờ tướng. Lý Thế Dân hứng thú đúng đứng đắn dương Chi Ngọc làm bản cờ cùng quân cờ, dùng bảo đảm có mặt. Lý Tượng cười ha ha nói, ngài thân là Thái Thượng Hoàng, này chi phí tự nhiên cũng là không thể kém. Tôn Nhi cảm thấy này cờ tướng hoàn toàn liền biểu dương thân phận ngài. này sẽ có hay không có nhiều chút xa xỉ. Lý Thế Dân lẩm bẩm nhô tới, lão đường người sợ nghèo, xa xỉ. Lý Tượng chớp mắt một cái, chẳng lẽ tối hôm nay Ngụy Thái sư có thể cho ngài báo mộng hay sao? Ở trong mơ chỉ ngài mui tiền rán, nói làm thái thượng hoàng còn xa xỉ như vậy vô độ. Lý Thế Dân suy nghĩ một chút kia trường cảnh, dùng mình một cái. Khó nói a. Lý Tượng. Ai nha, lão sư, ngươi xem một chút người, cho ta à ông cũng chỉnh ra bóng mở tới. Ngài liên lại dùng đi. Lý Tượng cười ha hả nói, này tài sản ở chỗ lưu động, lại nói này cờ tướng nếu như ngài không cần ngày hôm đó, xuất ra đi bán vậy cũng là định cấp đến không thể lại định cấp vân vân, giá trị lập tức tại chỗ bay lên gấp trăm lần không là vấn đề. Thật sao? Lý Thế Dân Phượng khu dung một cái, Lý Tượng nghiêm túc gật đầu, đó là tự nhiên. Hắn tâm lý còn đang suy nghĩ, hậu thế muốn là đồng dạng chất vải làm cờ tướng, đây cũng là mấy chục ngàn mấy trăm ngàn chết no rồi. Nhưng nếu như nói đồ chơi này là đường chiều, phía sau thêm một số không không là vấn đề. Nhưng nếu như nói vật này là đường Thái Tông Lý Thế Dân đã từng sơ qua, kia phía, phía sau thêm mấy cái linh có thể liền không nói được rồi đưa cờ tướng dĩ nhiên là không thể tặng không. Tổ tôn hai người dọn xong xe ngựa pháo, làm dáng tới một trận trên bàn cờ chém giết, đừng xem Lý Tượng lúc trước xuống cờ tướng, có thể đồ chơi này vẫn tương đối an thiên phú thuôi liền bốn thanh sau đó, lý tiểu tượng lại tiến vào quân quý tiểu, khát xuống, thượng nhi, cờ về đi, lý thế dân hai chân đông đường, hai mai quân cờ ở trong tay không ngừng đảo sức, quân cờ đánh nhau phát ra thanh thủy tiếng vang, không được, lý tượng đem xe đi phía trước tìm đòi, xe cựu và bốn, tướng, lý thế dân đem ngựa giật mình, lý tượng lao xoáy liền đi không thể đi, giải ngũ có thể lui, không chơi không chơi, lý tượng đem cờ rạch một cái phóng, không có ý nghĩa, đánh cờ thật không có ý nghĩa, lý thế dân cười ha ha, tiểu tử ngươi, cho ngươi cờ khuôn mặt, nhất định phải nghe, tướng, có nghiện. Lý Tượng Biệt khuất nhìn A Ông liếc mắt, lựa chọn im lặng không lên tiếng. Hắn người này luôn luôn rất có so với số, biết mình là cái số kỳ cái rọ, không có thuốc chữa cái loại này số kỳ cái rọ, cho nên cũng không muốn thắng trở lại. Nói đúng là mà, cờ tướng thậm chí hạ bất quá bùi tuyết thành, còn hy vọng nào có thể cùng hắn A Ông cùng sân khấu thi đấu. Tính toán một chút, tiểu tử ngươi chính là một số kỳ cái rọ, chấm đi tìm phụ cơ bọn họ. Lý Thế Dân chán đến chết địa khoát khoát tay, chơi đi đi. Bị Lao Lý vô tình ghét bỏ cũng đuổi đi sau, Lý Tượng cảm thấy đợi cũng không có ý gì, một đường liền trở về Đông cung. Bởi vì là thời gian nghỉ trưa, Đông cung thuộc quan môn ở Vũ Đức Điện chính giữa cũng không bận rộn, ngược lại còn có nhàn hạ thoải mái uống chút trà thủy, nhìn một chút bá hoa. Cũng có buồn ngủ rồi, nằm ở trên án kỷ ngủ một chút nhi giải lao. Điện hạ, Địch Nhân Kiệt chú ý tới đi bộ tới Lý Tượng, xuất chào hỏi trước, cũng hãy bình thân. Lý Tượng tỏ ý mọi người bình thân, lại thò đầu nhìn, cười hỏi, nha, Tiểu Lưu cùng Hoài Anh đánh cờ đây. Ừ, đánh cờ đây. Trình sự bật cười trả lời, ngươi có thể hạ thắng Hoài Anh sao? Lý Tượng có chút nghi ngờ nhìn một chút Trình Sư bật, ngươi này hồ đầu hồ não, còn có thể cùng Địch Nhân Kiệt cùng sân khấu thi đấu đây. Ai ngờ địch nhân Kiệt Vút Dâu cười nói, điện hạ chớ còn coi khinh hơn người, Trình tướng quân ở dưới cờ một đạo, rất có thiên phú, coi như là thần, muốn thắng hắn, đều phải hao hết tâm tư mới có thể thủ thắng. Thật. Lý Tượng có chút ly kỳ nhìn một chút Trình Sử Bật, cười ha hả vô vô Trình Sử Bật, vậy ngươi không ở nhà cùng Lô Quốc Công đánh cờ? Ta nhưng là nghe nói, hắn thích nhất nắm bàn cờ đầy phố đi bộ tìm người đánh cờ chơi đùa. Hạ bất quá hắn. Trình Sử Bật lời ít ý nhiều nói. Lý Tượng thân voi dung một cái, chẳng lẽ Lô Quốc Công cũng là đánh cờ cao thủ? Hắn cao thủ cái lụm. Trình Sử Bật quẹt miệng nói, số kỳ cái giọ một cái. Trình độ không lớn địa, còn thích đánh cờ. Lý Tượng một chút liền hứng thú, đây nhất định có cái gì diệu diệu chiêu, nhất định phải cùng Lô Quốc công thật tốt thỉnh giáo một chút a, vậy vì sao còn có thể hạ thắng? Chẳng? Chương 346, cho ta cũng chỉnh một cái, 12, lẽ còn có cái gì độc môn tuyệt kỹ hay sao? Hắn cảm thấy hứng thú mà hỏi thăm, còn có thể có cái gì tuyệt kỹ? Trình Sử bật ông đầu, than thở nói, mỗi lần cha ta phải bị ta đem lúc chết sau khi, hắn đều đem bản cờ sốc lên tới chỉa vào người của ta để cho ta nhận thua, ngươi nói chuyện này, ai nguyện ý cùng hắn hạ? Lý Tượng, ngươi tốt Thì ra như vậy ngươi chuyện này ân, cũng không sai, sâu đại hán kỳ thánh chân chuyển. Ngươi láo trình hẳn làm cái gen đo tự, có lẽ ngươi nên họ lưu cũng nói không chừng đấy chứ. Nhưng này chiêu hắn lý tiểu tượng cũng học không ra à, cũng không thể xách bản cờ uy hiếp hắn A ông chứ. Vậy không thành đảo ngược thiên cương rồi không? Lại nói loại này ăn sống đông qua chém sống còn có chuyện, hắn cũng không cái mặt này ra đi làm A địch nhân kiệt cũng không nghĩ tới lại là kết cục này. Hắn sờ chồng dâu, một hồi lâu sau ngạc nhiên nói, lô cốt công. Thật là rượu vậy. Người xem một chút người ta địch nhân kiến thật không hổ là hậu thế có thể trở thành danh trinh thánh quốc lao, này nói tới nói lui chính là có trình độ. Cái gì dịu nhân? Trình sự bật lặng lên nói, hắn chính là một lão vô lại. Lý Tượng biết rõ Trình sự bật nói là nói thật, nhưng thật lời cũng không thể nói bậy bạ a bất quá nói đi nói lại thì, này lại không phải là cái gì bí mật, toàn bộ triều đình trên dưới, ai không biết rõ Trình Giảo Kim kia lăn lộn không keo kiệt tính cách đánh cờ hạ không con trai của quá, bắt đầu võ lực uy hiếp, điều này thật sự là quá phù hợp lão trình hình tượng rồi. Điện hạ, liên quan tới Tây Nam địa khu chiến sự, còn có cái gì muốn bổ sung sao? Địch nhân kịp hỏi không có hậu cần chuẩn bị đầy đủ liền có thể lý tượng trả lời còn lại giao cho lý khâm Lăng cùng tiết nhân quý lần này lý trên người khâm Lăng gánh vác huyết hải thông cửu, chính bởi vì ai binh tất thắng cô tin tưởng bọn họ hai cái có thể kiến công lập nghiệp ít nhất cũng sẽ đem xâm phạm thổ cốc hồn thổ phiên người toàn bộ đánh lui Thân là thật không nghĩ tới này thổ phiên lại dám ở giờ phút quan trọng này vớt đại đường dâu cọng địch nhân kiệt lắc đầu nói lý tượng nói kia mang tùng mang tán sống ở trong thâm cung giỏi người đàn bà tay toàn bộ thổ phiên đối đại đường thực lực chân chính có hiểu biết cũng chỉ có lộc đông tán bây giờ lộc đông tán vừa chết hắn nhấc đổ lên người cũng bị mang tùng mang tán thanh tẩy toàn bộ thổ phiên trên triều đình hạ hoàn toàn thành một mình hắn ứng thanh trùng dĩ nhiên là hắn muốn làm cái gì đây tớ liền cố gắng hết mức đi cho hắn viên thí dụ như hắn muốn tấn công đại đường đây tớ một là vì phản đối lộc đông tán hai là vì nên hợp hắn sẽ tuyên bố đại đường chỉ là nhìn cường đại trên thực tế là một cái nhà lão đảo muốn ngã nhà ở chỉ cần hắn từ bên ngoài đạp cho một cước sẽ âm âm sụp đổ trình sự bất hỏi không sẽ lao ra một đám vạm vỡ lại hắn đem hắn đau đánh một trận lý tượng hất nhiên đạo nếu là nói như vậy thần ngược lại là cũng có thể hiểu định nhân kiệt đồng ý gật đầu. Thổ Phiên chính giữa duy nhất một dám nói thật, có thể nói thật Lộc Đông Tán chết, xem ra này mang tùng mang tán đã bị người phía dưới hoàn toàn che lậy, nhìn không rõ ràng Thổ Phiên cùng đại đường chân thực chiến lệnh, cho nên mới dám lấy châu châu đa xe, kiến càng lay cây, thật là không tự lượng sức, cực kỳ buồn cười. Vốn là cô vẫn còn ở Lo Âu, nếu là Thổ Phiên một mực ở Lộc Đông Tán dưới sự dẫn lĩnh, từng bước đi về phía Phồn Vinh Phú cường có thể làm sao bây giờ? Lý Tượng bày ra tay nói, nhưng ai biết do à, hắn đột nhiên liền tự phế võ công tự hủy trưởng thành rồi. Nói đúng là a, ai biết rõ hắn đột nhiên đổi lại lư lao, đối với mình bụng phốc thử phốc thử chính là tâm đau, cho ta cũng chỉnh sẽ không cho nên điện hạ kia một câu nói làm cho đặc biệt có đạo lý. Trình sử bật đông nhiên nói, bây giờ là ở Đông Cung, lúc làm việc dĩ nhiên muốn xưng thực vật, một điểm này trình sử bật nhưng là môn nhị thành, lao chỉnh ra hải tử, tình thương căn bản không hồ đồ. Nói cái gì? Lý Tượng nhíu nhíu mày, một người vận mệnh, tuy nhiên phải dựa vào tự thân cố gắng, cùng thời điểm muốn chiếu cố lịch sử tiến trình. Trình sử bật cười hắc hắc, ha ha. Lý Tượng chỉ là cười cười, cũng không có nói gì nhiều. Hắn ngược lại cũng không phải kiêm tốn, là thực sự không có thể dự liệu được thổ phiên chính giữa bông nhiên sẽ phát sinh loại này ác tính sự kiện. Bất quá ngược lại cũng có thể hiểu được. Bây giờ thổ phiên chính giữa có kiểm giáo ở trong đó rượu pha chế, lại thêm bên trên con trai của lộc đông tán lý khâm lăng ngay tại đại đường chính giữa, mang thùng mang tán lại vừa là trẻ tuổi nóng tính, nghe mấy câu lời rèm pha sau đó, dĩ nhiên là sẽ bắt đầu hoài nghi lên lộc đông tán trung thành. Có thể nói là tình cờ, nhưng tuyệt đối là tất nhiên. Bây giờ đại đường địa phương trung quanh vùng cũng chỉ còn lại thổ phiên một cái không thể nói là đại họa tâm phúc hỏa lớn. Nói không tính là là bởi vì giữa song phương quốc lực trinh lệnh, quyết định thổ phiên không cách nào đối đại đường tạo thành cái gì tổn thương nặng người hại nói là hòa lớn, kia cũng là bởi vì đem điều kiện địa lý, quyết định đại đường đi lên đánh không tốt đánh, bọn họ đi xuống đánh nhưng là tương đối dễ dàng. sáng sớm ngày thứ hai, Lý Tượng còn không có thức dậy thời điểm, liền nghe phía bên ngoài có người đang gọi hắn. sớm như vậy, làm gì à? Lý Tượng có chút mắt lim dim buồn ngủ địa nhào nặn đến con mắt. nhanh xem một chút đi, thượng Nhi. Bùi Tuyết Thanh nhẹ nhàng nói, vạn nhất là có chuyện gì khẩn yếu đây, coi như là chuyện khẩn yếu, chắc cũng là đi đại Minh cung tìm Aza à? Lý Tượng lẩm bẩm, đứng dậy mặc cho Bùi Tuyết Thanh giúp hắn mặc quần áo, mặc quần áo chuyện này thực ra một loại đều là thị nữ để hoàn thành nhưng là hai cái miệng nhỏ cảm tình như trong mật thêm dầu mỗi lần Lý Tượng ở buổi tuyết thanh trong cung ngủ lại thời điểm cho Lý Tượng thay quần áo chuyện này nàng đều không giả tay người khác nhất định phải chính mình giúp Tiểu Tượng thay quần áo hắn mặc xong giày đi ra phía ngoài điện hạ Phúc Bảo tiến lên nói hiện Đức Điện truyền tới tin tức nói là Viện khoa học nghiên cứu hơi nước tuyển buồn có manh mối Lý Tượng một chút liền tinh thần thật đúng địch chiêm sự đang ở hiện Đức Điện đợi ngài đây Phúc Bảo thấp giọng nói Phúc Bảo bản tính đủ Lý Tượng căn cứ đem tới tổng quản vị trí muốn lạc ở trên người hắn nguyên tắc cho nên liền cho hắn khôi phục bản tính bản tên cho vì trung nhưng lúc bình thường hắn vẫn càng muốn kêu phúc bảo phúc bảo tự nhiên cũng là hớn hở vui mừng điện hạ bất nghiệm tiểu tình đó là hắn phúc phận được cô cái này thì đi lý tượng nện bước bước sai bước lưu tinh địa rời đi nghi thu cung điện hạ điện hạ bị liên kia phúc bảo cao giọng hỏi không cần cô không kịp đợi lý tượng nói đến hiện đức điện thời điểm địch nhân kiệt tiến lên đón nói với lý tượng điện hạ viện khoa học đã thành công nghiên cứu ra rồi hơi nước động lực thuyền buồn đã thông qua bọn họ chất lượng kiểm tra ta xem một chút số liệu Lý Tượng đưa tay địch nhân kiệt lập tức đem liên quan thí nghiệm số liệu đưa tới. Lý Tượng cẩn thận xem một phen, cao hứng gật đầu. Được, đây là đại đường một bước dài. Hắn tràn đầy phấn khởi nói, thế nào? Cô liền nói đem cánh quả tan đến thuyền sau hoàn toàn có thể được chứ? Bọn họ còn không tin tưởng, bây giờ chứng minh cô là đúng chứ? Đây là thiết kế bản vẽ sơ bộ cho Lý Tượng xem qua thời điểm hắn chỉ ra. Nguyên chính quy học viện ý là ở hai bên gắn động lực hệ thống, nhưng Lý Tượng cường ngạnh để cho bọn họ đi đổi thành hậu trí động lực hệ thống. Dù sao đây là trải qua lịch sử kiểm nghiệm. Lý Tượng đứng ở người khổng lồ trên bả vai. Chỉ điểm phương hướng lớn có thể để cho bọn họ thiếu đi không ít đường quân co. Ừ, địch nhân kiệt chắp tay nói, điện hạ có thông thiên triệt địa tài, thần bội phụ. Người cái này địch hỏi anh. Lý Tượng cười chỉ chỉ hắn. Thần đây chính là lời tâm huyết. Địch nhân kiệt cười nói, viện khoa học cũng làm một cái nhỏ một chút thuyền, nhưng động lực hệ thống đặt ở hai bên, vô luận là tốc độ hay lại là thuyền bè ổn định tính, cũng không bằng thả ở phía sau tốt hơn. Cô liền nói đám này cố chấp loại. Lý Tượng bất đắc dĩ lắc đầu, nói hết rồi liền theo cô ý từ đến, bọn họ lại la ó, không đến tường năm bất hồi đầu, lần này xong chưa. Điện hạ bất giận. Địch Nhân Kiệt vội vàng cấp viện khoa học bổ. Chương 346, cho ta cũng chỉnh một cái, 13. Thần cho là, viện khoa học cũng là lực cầu điện hạ lời muốn nói thực hành giá hiểu biết chính xác. Được rồi, cô không sinh khí. Lý Tượng khoát khoát tay, có nghi ngờ tinh thần, là khoa học công việc tác giả hẳn có dạy công tu dưỡng, nếu là không, có nghi ngờ ta tinh thần, câu ngược lại không quá tin tưởng bọn họ năng lực. Điện hạ lòng dạ rộng rãi, là thần ngu độn. Địch Nhân Kiệt chắp tay nói, cùng Địch Nhân Kiệt sống chung, Lý Tượng thực ra thật thoải mái. Tiểu tử này biết rõ lúc nào theo bên trên tán dương đuôi câu, lúc nào hẳn tiến gián lúc nào hàn luyện chuyển quanh co điệu tu chỉnh đổi câu này chính là tình thương một khối này nhi thuộc về là gây khó dễ trải qua ba phen mấy bận thí nghiệm từ hồ đến mặt biển thậm chí còn từ đăng châu lên đường đi một chuyến vân quốc tại xác định thuyền bè ổn định đáng tin sau hơi nước thuyền chính thức bắt đầu trang bị đại đường quân đội ở sáng lập viện khoa học lúc đầu lý tượng liền tam lệnh ngũ thân, nhất định phải tiến hành tiêu chuẩn hóa bài tập tuy nhưng cái niên đại này làm được tiêu chuẩn hóa không quá dễ dàng nhưng ít ra viện khoa học sản xuất còn có đăng châu xưởng đóng tàu sản xuất cũng một mực áp dụng tiêu chuẩn hóa bài tập phương thức có hơi nước thuyền kinh nghiệm, viện khoa học liền lần nữa mở hết mã lực, dự định tiến một bước nghiên cứu đầu máy hơi nước. này có thể không phải một cái tiểu hạng mục, viện khoa học đã làm xong đánh kéo dài công đồn chuẩn bị. vĩnh huy năm năm cuối năm, hơi nước thuyền đã hoàn toàn cho đăng châu thủy sư tới một trận thay hình đổi dạng đại đường thủy sư thuyền bè bây giờ không chỉ có động lực đầy đủ, thậm chí trọng tải đều có tiến bộ nhảy vọt đang chuyên chở hết một nhóm hàng hóa lớn sau. đại đường hơi nước động lực thuyền bè từ đăng châu càng khởi hành đi đến ân địa an. một mặt là dự định tiến hành mua bán tiếp tế, thứ hai là thử một chút dùng hơi nước động lực thuyền bè từ đại đường đến ân địa an rút cuộc cần phải bao lâu lên đường đội tàu do trưởng tôn tuyên dẫn đội thương tiếp đệ đệ trưởng tôn trùng đặc biệt từ thương hội cho hắn hái mua thật nhiều đồ hổn rất sợ trưởng tôn tuyên ở trên thuyền thua thiệt miệng lúc nghe hàng hải chính giữa tồn tại chứng bại huyết sau bị kinh sợ rồi trưởng tôn trùng còn gần như lũng đoạn đăng châu toàn cảnh Căng quất cùng nhau đưa đến trên thuyền cho trưởng tôn tuyên ăn nay một lần tạo thành cam quất giá cả ở đăng châu biên giới tăng vọt vốn là lục đồng tiền có thể mua một cân cam quất bây giờ 60 văn cũng mua không được rồi dù sao có trưởng tôn trùng một cái như vậy nhà giàu ở một mực ở mua vào cam quất cho tới tạo thành đăng châu cốt đắt hiện tượng báo chí còn nặng báo cáo chuyện này trong lúc nhất thời, Đang Châu có đắt trở thành câu chuyện mọi người ca tụng, dù sao này là một vị huynh trưởng đối đệ đệ thành khẩn yêu quý biểu hiện. tại phía xa thổ cốc hồn chiến sự cũng tiến hành được rồi ác liệt ở thổ cốc hồn chính giữa trợ giúp đem chống cự thổ phiên là đại đường an tây đô hộ Phủ quân đội. bùi hành kiệm xuất binh ở thổ cốc hồn tam chiến tam Tiệp, ít nhất có 100.000 trăm thổ phiên binh nuốt hận ở thổ cốc hồn biên giới. mà quen thuộc thổ phiên biên giới con đường lý khâm lăng là mang theo tiết nhân quy ở thổ phiên biên giới một đường chạy như liên thẳng đến la ta thành. người ta diệt thuộc hán là tướng quân đi này tiểu đạo, người ta lý khâm lăng là một đường đi tiểu đạo chạy thẳng tới đô thành. Vĩnh Huy 5 năm ở trong bất tri bất giác lặng lẽ đi tới sau cùng, mắt thấy đã đến Vĩnh Huy 6 năm. Vĩnh Huy 6 năm là một cái ý nghĩa trọng đại lên đại, dù sao một năm này là Lý Thừa Càn quyết định muốn truyền ngôi cho Lý Tượng Liên Đại. Thực ra vốn là Lý Thừa Càn là dự định ở năm mới đại triều hội thời điểm cho Lý Tượng an bài một chút, nhưng là nếu thổ Phiên bên kia đánh rồi, ngược lại cụ thể ngày tháng cũng không quyết định, cho nên Lý Thừa Càn dự định lại hơi chút lui về phía sau kéo dài một chút. Thế nào cũng phải đem thu thập xong thổ Phiên cái này đại thắng cho Lạc Túy vì an mới là, tốt lắm võ công rồi, cũng không thể chấp tay nhường cho người. Cái gì? Ngươi nói Tượng Nhi là trống con trai? kia Lý Thừa Càn liền muốn ha ha rồi. "Là, chúng ta hai ông cháu là cha con không giả, có thể thân huynh đệ còn phải mình tính sổ đâu rồi, kia không thể nói ta thật vất vả chịu đựng đến cuối, chỉnh ra tới một võ công, sau đó khoa sát một chút nhường cho con trai." "Này không thể." Ngôi vị hoàng đế có thể chuyển, công tích không thể được. Hơn nữa, võ công sau này có là, hắn còn trẻ như vậy, chấm khẳng định không thể để cho hắn một vào chỗ liền nằm thắng một chút, vậy làm sao đến cũng phải cho hài tử một cái động lực mới được." Lý Thừa Càn lại bắt đầu suy nghĩ tương lai mình miếu hiệu, dựa theo hắn cái này công tích, hắn cảm thấy thế nào cũng phải là một cao tông, thủy hảo chứ sao? Vậy mình nhất định là không xứng với Vũ, văn mà nói ngược lại cũng không phải không được. Nhưng này cái thụy hào 100% phải cho hắn á ra lý thế dân. kia phỏng trừng cũng chính là Khang rồi, rất phù hợp hắn hình tượng, cũng phù hợp vĩnh huy năm quan điểm chính. Khang là một cái đẹp thụy, trong lịch sử, thành Khang chi chữa, trong đó có một cái chu khang vương. Về phần miếu hiệu Cao Tông, đầu năm nay còn không có gì âm dương quái khí ở bên trong ít nhất không có bị lý trị cùng triệu cấu hai cái này lao cựu thai hoạ, Cao Tông cũng coi là không tệ miếu hiệu. Không nói xa cách tiền nhân liền có một cái ơn cao tông vũ đình Vũ Đinh tại vị tổng cộng 59 năm, nhân Tây Hoa phát sinh châu chấu thay hại, Vũ Đinh quân bán cũng xuất quần thần đi Tây Hoa bắt lấy diện châu chấu thay hợp thể xét dân tình, nhân lao lực quá sức thành bệnh, bệnh qua đời với Tây Hoa ẩn cao tông Vũ Đinh trong lúc tại vị đối xâm nhiễu thương triều Tây, bắt chư phương quốc, tiến hành một hệ liệt chiến tranh, đồng thời lại tiến hành nằm chinh, vì thương vương hướng rộng giải thác rồi cương vực Đông khởi Hải Tân, Tây đến Lũng Hưu, Nam đến Giang Hà khu vực, Bắc đến Hà Bắc Bắc Bộ, đặt vân quốc dân tộc trên nguyên tắc cương vực ở thống trị nội chính phương diện, Vũ Đinh từ dân gian tuyển chọn hiển tài, lấy lợi trừ hại, chính trị thanh minh, trăm họ giàu có và sung túc. Sử thương Triều đi đến Cường Thịnh, Sử Dương, Vũ Đinh phục hưng. Cái gọi là, phó nói dơ với vách đất giữa, chính là Vũ Đinh cho hắn nhấc nổi lên. Vợ của hắn cũng có không sai danh tiếng, chính là kia sử thượng vị thứ nhất nữ tướng quân Phụ Hảo. Một cái cuốn quyết đến thắng trạm, Lý Thừa Càn mới ở tâm lý cho mình miếu hiệu cùng Thụy Hảo quyết định, sau này chính là Đường Cao Tông Khang hoàng đế. Thực ra cũng được, rất không tồi. Thụy Hảo trong lúc bất chợt trở nên ly kỳ cổ quái, lớn nhỏ lẫn lộn chỗ dài, vậy hay là lý trị cùng A Vũ rồi. Hai cái này áp chung quy không gần như chỉ ở niên hảo phương diện ý tưởng đột phát, đổi niên hảo so với phát vòng tròn bằng hữu còn chuyên cần ngay cả thụy hào quy củ bọn họ cũng muốn va vào vốn là lý thế dân thụy hào là văn kinh thiên vĩ địa viết văn nhưng lý trị ý tưởng bừa phát lại cho đổi thành rồi văn võ đại thánh đại rộng đại hiếu hoàng đế cũng chính là từ nơi này nhi bắt đầu thụy hào liền bắt đầu trở nên không đáng giá một đồng giống như lúc trước ở lịch sử thảo luận phương diện một loại không có để cho nào đó một cái tông mộ mỗi tổ thói quen một loại đều là kêu nào đó một cái đế tỷ như lưu bang lúc trước một mực thói quen kêu hán cao đế lưu hoàng đều là gọi hán hán văn đế mà không phải hán thái tông lưu triệt một loại cũng gọi hán vũ đế mà không phải gọi kỵ vi hán thế tông giống như là tam quốc thời kỳ cũng là như vậy, cũng gọi tào phi là ngụy văn đế, tào duệ là ngụy minh đế, không mấy cái gọi hắn hai cao tổ cùng liệt tổ. Về phần nam bắc triều đến tùy triều càng phải như vậy, cái gì tống văn đế, ngụy hiếu vũ đế, tùy văn đế, tùy giảng đế, thang đến đường triều mới chậm rãi không hề gọi thụy hảo mà là dùng hai mươi tông thay thế, tỉ như đường cao tông, đường huyền tông, tống thái tông, minh nhân tông loại đương nhiên, đường huyền tông là ngoại lệ, gọi hắn là đường minh hoàng là thanh triều thời điểm vì cấm kỵ khang mặt rỗng về diệp, cho nên dân gian mới có thể sương kỷ vi đường minh hoàng. Cho nên nói thụy hảo tuổi tệ chuyện này kẻ cầm đầu chính là lý trị. Chứ hắn ra không người khác. Lý Thừa Cản dĩ nhiên cảm thấy vô luận là Đường Cao Tông hay lại là Đường Đồ Mại Nạ cũng xuất ra tay, gọi thế nào cũng không tệ. Vậy khẳng Chương 346, cho ta cũng chỉnh một cái, 14, định là không thể giống như Dương Quảng Phế vật kia như thế bị thụy rồi cái Dương Hoàng Đế a, hắn Lý Thừa Cản thế nào cũng tội không đến đây. Cho nên bây giờ đặt ở trước mặt Lý Thừa Cản, là thế nào cùng Lý Tượng nói chuyện này. Nói khẳng định không thể nói thẳng, phải học ngụy minh đế Tào Duệ như thế. Khi còn sống công khai cho mình miếu hiệu Thụy hào An bài song, bị ghi chép ở trên sách sử để cho hậu thế nhiều người như vậy phê phán, hắn Lý Thừa cản cảm thấy trên mặt có nhiều chút không nén giận được. Bao nhiêu dính điểm cái kia, cho nên chuyện này không nóng nảy, được thảo luận kỹ hơn. Ngươi xem chuyện này, ngươi xem Lý Thế Dân liền căn bản không để ở trong lòng. Hắn nếu như biết rõ hậu nhân suy nghĩ không hút mà nói, hắn nhất định là Thái Tông Văn Hoàng Đế. Tại sao? Bởi vì mẹ nó đệ nhị nhân vật như bức đều là cái này phối chi à? Ngươi xem lấy một thí dụ, thí dụ như hắn Triệu Thái Tông Văn Hoàng Đế, đúng không? Thế nào? Ngươi cảm thấy ta Lý Thế Dân không xứng với kinh thiên vĩ địa, hay lại là không xứng với cái này Thái Tông? Suốt chừng mấy ngày, Lý Thừa Càn ở lập chính điện chùa cơm ăn thời điểm đều có chút buồn buồn không vui, rõ ràng chính là ta tâm lý có chuyện. Thế nào, Đại Minh? Lý Trị Ân cần hỏi, Tiểu đệ nhìn ngươi gần đây tâm sự nặng nề buồn buồn không vui, là đang ở vì thổ phiên chiến sự lo lắng sao? Lý Thừa Càn suy nghĩ một chút, tiếp theo đống nhiên có chút xấu hổ. Thì, ngươi xem chuyện này chỉnh, chiếu cố suy nghĩ miếu hiệu thụ hảo rồi, liền tại phía xa thổ phiên chiến sự đều quên hết lo lắng. Bất quá hắn nghĩ lại, chấm lo âu cọng lông à. Hắn lý khâm căm nhưng là thành thành thật thật là những người này, nhiều năm như vậy ở thổ Phiên cũng coi là sở soạng lần mò đi ra hỗn, còn cần lo lắng trong lúc này quỷ không bắt được thổ Phiên. Hơn nữa, không phải còn có tiết nhân quý mang theo 30 ngàn tướng sĩ với sau lưng hắn sao? Nhất định bắt lại. Đúng vậy. Lý Thừa Càn ngoài miệng vừa nói, "Vô vô Lý trị bà vai, ai, này mắt thấy vào đông, chớ cũng ở đây lo ô tiền tuyến các tướng sĩ có hay không ăn no mà cập à." Đây cũng là. Lý Trị xách một cái mì sợi, bất quá không phải trang bị áo đông rồi không, yên tâm đi đại hội, không vấn đề gì. Ai, Chino. Lý Thừa Càn đột nhiên nói. Ngươi nói chấm trăm năm sau, ngươi cảm thấy nên cho chấm bên trên một cái dạng gì miếu hiệu cùng thủy hảo. Miếu hiệu. Lý trị suy nghĩ một chút, nói với Lý thừa cản, kia Thái tông mà nói khẳng định ngươi liền không cần suy nghĩ, cái này ngươi thế nào cũng không cách nào cùng A ra cướp. Văn hoàng đế càng là như thế, ngài cảm giác mình tinh tiên vĩ địa sao? Lý thừa cản há hốc mồm, lại đàng hoàng nhắm lại. Quả thật, không phần thực lực này. Về phần Vũ hoàng đế, ngài là khẳng định họa loạn rồi, hay lại là uy cường dưỡi đức rồi hả? Lý trị có chút phức tạp hỏi. Lý thừa cản căn bản không muốn phản bác, vũ cái này thủy hảo thực ra hắn cũng đã chiếm một cái tháp địa khai phòng nhưng hắn cảm thấy dù sao cũng nên phải cho Lý Tượng chữa chút thứ tốt mới được. cho nên a Lý trị buông tay một cái nói với Lý Thừa Cản Đại huynh, ta cảm thấy được thực ra Cao Tông Khang Hoàng Đế cũng không tệ. người xem ở ngài thống trị bên dưới ta đại đường không nói là phát triển không ngừng đi ít nhất cũng có thể nói là dân. ưn chăm họ an cư lạc nghiệp điều này ngài hoàn toàn phù hợp a ngươi đừng nói một câu nói này liền nói đến Lý Thừa Cản tâm khảm như trong ngươi a thật là chấm em trai ruột a tới khi nào cũng phải chỉ người trong nhà mới được nói nằm thắng liền nằm thắng chứ sao. Lý Thái ở bên cạnh chua xót nói, phía trước có A ra một cái như vậy nhìn tổng quát lịch sử đều khó khăn tìm tới minh quân, phía sau còn có Tượng Nhi một cái như vậy không thể so với A ra kém bao nhiêu con trai, coi như là con heo kẹp ở giữa, cũng chưa chắc có thể so sánh đại huynh làm kém. Theo như bình thường chiếu, Lý Thừa Càn tất nhiên sẽ bởi vì Lý Thái những lời này nổi trận lôi đỉnh. Nhưng bây giờ hắn đã nghĩ thông suốt, thừa nhận mình không có gì lớn bản lĩnh cũng không phải cái gì quá không được chuyện. Người xem, mặc dù ta không được, nhưng ta có một cái tốt cha, có một đứa con trai tốt, ngươi không phục ngươi cắn ta à? Nhìn một chút, cái này thanh tức chính là khiêm tốn á. Lý Thừa cản chỉ Lý Thái, lộ ra cười khóc thần tình. Ta xem ngươi chính là ghen tị, ghen tị chấm có một đứa con trai tốt, con của ta cũng không kém. Lý Thái ôm cánh tay nói, thân nhi sát thực cũng không kém, chấm nhìn so với ngươi cái này trai cường. Lý Thừa cản hừ hừ nói nói. Bởi vì Lý Thái giảm cân thật thành công, ở dưới sự nỗ lực lại có một đứa bé, tên gọi Lý Lộ, hay lại là chính phi Diêm Viễn xuất ra. Lý Hân địa vị đúng là có chút lúng túng, nhưng Lý Tượng cũng cùng Lý Thái nói chuyện này, ngôi vua yên tâm chuyển cho Lý Lộ về phần Lý Hân, tự có hắn cái này làm huynh trưởng chiếu cố cho nên ở lý tượng suối rụng bên dưới, lý hân cũng đúng đi ra ngoài mở rộng đất đai bên dưới, làm một cái chư hầu vương chuyện này sinh ra hứng thú. lý tượng tạm thời cho hắn quyết định địa điểm là hai cái, một là ở nam phương trung nam trên bán đảo giữ nước, một cái lựa chọn khác chính là đi thiên trúc ở huyền trang pháp sư đại đường tây vực ký dưới sự chỉ dẫn, an tây đô hộ phủ đã mài đao sèn xoẹn, chuẩn bị đối thiên trúc động thủ. bất quá bây giờ đang ở đối thổ phiên tác chiến, bên kia lý khắc cũng ở đây chống đỡ đại thực xâm phạm, cho nên an tây đô hộ phủ tạm thời không có dọn ra tay đi thu thập thiên trúc. nhưng cũng sắp, bây giờ thổ phiên phương diện, lý khâm lăng đã hướng lata thành thế như trẻ tre mà đại thực bên này, lý khắc cùng bọn họ giao phong ngược lại cũng không có cái gì quá đại nạn độ. nói là đại thực xâm lược như hỏa, đông la mã đế quốc cùng ba tư ở tại bọn hắn thế công bên dưới liên tục bại lui, nhưng thật cùng bọn họ giao thủ nhưng là khác rồi. lý khắc vốn là bị đông dô ma cùng ba tư tình báo chỉnh có chút lo lắng, thật là cùng đại thực đánh sau khi thức dậy, phát hiện thực lực cũng chính là như vậy, coi như mạnh hơn tiết duyên nà, ngược lại cũng có hạn. vì vậy hắn liền nhớ lại ở trường an thời điểm, lý tượng cho lý vô song nói cái kia gọi là tiểu mã qua sông cổ tích. lý khắc cảm thấy đại thực chính là cái kia sông, hắn là tiểu mã mà Đông Dô Ma cũng chính là chỉ mèo con về phần bị chết chìm Ba Tư vậy khẳng định chính là con sóc nhỏ không chạy sau đó trải qua ở Ba Tư địa phương sờ soạn lần mò sau hắn ngược lại là biết suy nghĩ cả nửa ngày là Ba Tư mục nát không chịu nổi quân đội sức chiến đấu nước sông ngày một rút xuống đưa đến mà hắn ở Ba Tư địa phương chiêu mộ binh lính ăn no cơm phân chân ruộng đất chiến đấu nhiệt tình gào khóc cơ hồ là chỉ muốn tiến quân hào âm thanh vừa vang lên đám này Ba Tư làm địa phủ binh liền gào khóc địa sông lên là Lý khắc ngay tại chỗ chọn lựa là phụ binh chế hơn nữa cùng Ba địa phương tình huống thực tế tiến hành một chút kết hợp cứ như vậy, lý khắc ngay tại chỗ kéo lên một nhánh một ngàn người phụ binh quân đội, cho dù hắn dựa theo đại đường đại ngộ mà đối đãi người ba tư, nhưng mà hắn chiếm lĩnh ba tư ruộng đất còn không có phân đi ra một phần ba. có thể tưởng tượng được, ba tư quý tộc sinh hoạt rốt cuộc là có nhiều mục nát, người ba tư tự nhiên cũng là thập phần ủng hộ lý khắc. dưới cái nhìn của bọn họ, đại đường quân đội mới là bọn hắn duy nhất bảo hộ thần. lý khắc lại thừa cơ hội này, ở ba tư mấy chỗ đại thành thị chính giữa mở ra lên thư viện, hơn nữa còn khắp nơi sắp xếp đám sĩ tử đi tuyên giảng hán văn hóa. không chỉ có phải đem thổ địa nhét vào trong túi càng phải đem văn hóa địa phương tập tục hoàn toàn thay đổi thành đại đường. ngược lại cũng không phải là không có người gây sự, các lao bách tính ngược lại là cũng còn khá, ai cho bọn hắn chỗ tốt liền theo ai la lụy, nhưng là những cái này quý tộc không giống nhau, bọn họ vừa đắc lợi ích bị chia cắt, dĩ nhiên không chịu cam lòng hiện trạng, tổ chức lên một cái chi năm vạn người đội ngũ ở ba tư biên giới phát khởi phản loạn. bất quá này phản loạn rất nhanh thì bị dập tắt, bọn họ ngay tại chỗ lại không có gì quần chúng cơ sở. vốn là người ta lao bách tính quá thật tốt, trong tay phân đến không ít ruộng đất, có thể những quý tộc này lúc trở về lại cho đất đai cấp đoạt trở. chương ba cho ta cũng chỉnh một cái. 15. Về, hơn nữa còn đối với bọn họ hết sức làm đục sở trường. ngươi nói nếu như ban đầu không có đường còn tới, kia bị thu thập hai cái nhịn một chút cũng liền đi qua. Nhưng bây giờ 3-400 họ cũng đều là gặp qua đại đường được, thậm chí đích thân thể nghiệm qua rồi đại đường mang đến chỗ tốt. Như vậy một cái dưới so sánh, nhất định là có không nhỏ trên lệnh. Chỉ cần là hơi chút có một ít huyết tính người, căn bản là không có biện pháp đi tiếp thu. Cho nên ở nơi này bảy quý tộc giúp qua loa bên dưới càng ngày càng nhiều người ba tư gia nhập lý khắc đội ngũ chính giữa bắt đầu phản kháng lên ba tư đám này làm loạn quý tộc đại thực cũng thừa cơ hội này đối hán quốc ba tư nơi ở tiến hành mãnh liệt tấn công mà ở người ba tư mọi người đồng tâm hiệp lực chống cự bên dưới đại thực lần lượt tấn công cũng bị thất bại nghiêm trọng thậm chí lý khắc còn mang đám người đối đại thực chiếm lĩnh ba tư trốn cũ tiến hành phản công ở vĩnh huy năm năm tháng chạm lý khắc rốt cuộc quang phục ba tư toàn cảnh hán tử bị phân phong hán quốc cố thổ lui ra ngoài đem nguyên hán quốc chuyển giao cho an tây đô hộ phụ chính hắn là đem ba tư chiếm cứ làm toàn bộ tân hán quốc Chuyện này là hắn và mọi người trong nhà thương lượng qua sau quyết định. Lý Thế Dân còn thật cao hứng, dù sao thật là lớn nhì như thế lên đường, thật là làm cho cha già cảm thấy vui vẻ yên tâm ở chiêm cứ ba tư cố thổ sau đó. Lý Khắc lại bắt đầu ngựa không ngừng vó câu cải cách. Sự cải cách này không chỉ là nhằm vào ba tư văn hóa, thậm chí còn đi sâu vào địa đối ba tư các phe các mặt tiến hành toàn diện thay đàn đổi dây ở chính lệnh truyền đạt sau đó. Lý Khắc liền thảo ra một phần tấu chương để cho người ta mang tới Trường An, đi đem gần đây sự tình tận kẽ báo cáo một lần. Tín sứ trước mắt hồi Trường An, ngoại trừ đường bộ bên ngoài còn có thể đi đường biển bất quá hơi nước thuyền sự tình còn không có truyền tới Hàn Quốc, lại nói hơi nước thuyền Viễn Dương đi rốt cuộc biểu hiện như thế nào, còn phải chờ đến lên đường đi Ân Quốc Chi tia đội tàu sau khi trở về mới có thể biết rõ kết quả cụ thể ở phiêu bạc trên biển rồi hơn một tháng, hơi nước đội tàu ngay từ lúc đầu tháng 9 liền đã tới Ân điệu an, hàng tuyến rõ ràng, hơn nữa trên đường cũng không có gặp gỡ cái gì sóng to gió lớn, chủ yếu nhất là có hơi nước thêm cánh buồm hỗn hợp động lực, tốc độ thuyền nhất định là nếu so với phổ thông thuyền bèo hơn rất nhiều. khi nhìn đến những thứ này hơi nước đại chỉ lão sau, Lý Âm con ngươi cũng xanh biết, này chính là hơi nước thuyền sao? Lý Âm thấp tách kêu kỳ lạ ở bến tàu đánh giá những thuyền này chỉ quả nhiên uy vũ bất phàm à? hồi ân vương bệ hạ, đây chính là ta thái tử điện hạ dẫn đầu thiết kế. trường tôn Tuyên không tiêu ngạo không xiểm định nói. bây giờ lý âm nhưng là giá cả thị trường sở trường, sớm liền không phải năm ấy 18, giáo trường săn bắn mùa thu, đứng như lâu la thủ vương rồi. hắn hiện tại nhưng là chư hầu vương, nhưng là phải sưng bệ hạ. ta nói tại sao bất phàm như thế? lý âm bắt đầu giáng hồng trục loạn, nguyên lai là huynh trưởng thiết kế, vậy thì không kỳ quái. lại hàn huyên một trận nhi, khi biết trường tôn thiên mang không ít đặc sản địa phương tới sau đó, con mắt của lý âm cũng sáng hắn ở ân địa an đợi vui vẻ ngược lại là vui vẻ nhưng thời gian lâu dài luôn là sẽ tưởng niệm quê hương mùi vị điện hạ còn để cho ta chuyển cáo ngươi lần sau hồi trường an thời điểm lương cao xính một cái mang theo trường tôn tuyên cười ha ha nói ý hắn vốn là muốn cho ngươi sai phái một cái tới nhưng suy tư đi qua cho là sai phái đầu bếp không thích hợp hay lại là đại vương chính ngài chọn tương đối khá cái này có gì lý âm còn không cảm thấy tới chuyện gì phải nói hắn cũng thật là khách khí có lẽ là ta bên ngoài rất nhiều năm cùng ta là nhạt không yêu ta điện hạ dĩ nhiên là tâm hệ đại vương chỉ là này nhà bếp chuyện tốt nhất vẫn là không muốn tay giả với người Trường Tôn Thiên nói, nói như vậy, Lý Âm liền kịp phản ứng, thì ra huynh trưởng là sợ chính mình suy nghĩ nhiều. Ai, ta huynh trưởng thật đúng là nghĩa bạc vươn thiên, quả nhiên vẫn là cái kia Trường An công tử. Huynh trưởng hắn quá cũng khách khí, loại chuyện này còn cần kiên kỵ. Lý Âm cười ha hà nói, thật là coi ta là người ngoài, không nói cái này, quả nhân đã cho các ngươi chuẩn bị xong lần này mang về đồ vật, các ngươi nhìn một chút. Đại vương, chính bởi vì tiền bạc phân minh ái tình dứt khoát. Trường Tôn Thiên nghiêm nghị nói, điện hạ trước khi lên đường nhưng là dặn dò quá chúng ta, chúng ta vận chuyển đến Ân Địa An hàng hóa, giá trị thế nào cũng phải cùng chở chở về tương đương mới là. Như vậy mua bán mới có thể dài lâu. Ngươi yên tâm, quả nhân không thua thiệt được ngươi. Lý âm bất đắc dĩ chỉ chỉ trưởng tôn thiên. Ngươi à, bình thường chính là quá nghiêm túc, hơi chút linh hoạt một chút không tốt sao? Nhất định phải băng bó cái mặt, nhiều không có ý nghĩa. Trưởng tôn thiên chỉ là nhũ nhữ mày, không có theo lý âm mà nói đi xuống tiếp ở kiểm kê hàng hóa thời điểm. Trưởng tôn thiên nắm một nhánh than cuối bút, còn có một cái quyển sổ nhỏ, đứng ở nơi đó nghiêm túc ghi chép, một chút lơ là cũng không có. Nhìn đến lý âm dập chân, này trứng rùa hắc. Thằng đến đem hàng hóa kiểm kê xong, trường tôn mới đối lý âm lộ ra mặt mày vui vẻ. Ta nói ngươi này trứng rùa, cho tới bây giờ. Ngươi mới đối quả nhân lộ ra mặt mày vui vẻ. Lý Âm nhún nhác nói, quên nhớ năm đó mấy anh em ta ở Giang Hồ tiểu lâu cùng nhau uống rượu làm vui cuộc sống. Thần công vụ trong người, hy vọng Đại Vương có thể thông cảm thần khó xử. Trường Tôn Thiên cười ha hà nói, cười một đoàn hỏa khí. Ngươi hãy cùng cha ngươi như thế, không cười không giống, cười một tiếng đó là sống cờ cười cha ngươi. Lý Âm chỉ Trường Tôn Thiên nói, thần là con trai của Triệu quốc công, không giống hắn, chẳng lẽ còn có thể giống như người khác sao? Trường Tôn Thiên cười híp mắt hỏi, Lý Âm trợn mắt một cái, khoát khoát tay, ngươi chính là một cái tiểu hồ ly, ta coi như là đã nhìn ra. Trước khi đi mang một ít cấp dưỡng, nước ngọt và rượu, trên biển nước ngọt dễ dàng không tốt. Các người hay lại là tồn một ít rượu, rượu không dễ dàng không tốt. Không việc gì, chúng ta ở trên thuyền có thể nấu nước. Trường Tôn Thiên nhàn nhã nói, nấu nước. Lý Âm nghi ngờ nhìn một chút Trường Tôn Thiên, trên thuyền nấu nước uống. Không phải, Bùa Câu Môn, các người mang tuổi đủ đó sao? Ha ha. Trường Tôn Thiên hồi cho Lý Âm một cái vi rượu ánh mắt, ngược lại ứng đối nấu nước là dư dạ. Ngược lại tùy ý Lý Âm như thế nào đi hỏi, Trường Tôn chính là không mở miệng. Chờ đến Trường Tôn dự định lúc rời đi sau khi, không kiềm chế được Lý Âm cũng nhảy lên thuyền quá nhân với các ngươi cùng nhau trở về. Lý Âm thở phi phò nói, lại vô vô bên người mấy cái cây cải đỏ đầu, đây đều là ở Ân Quốc sinh, thế nào cũng phải nhường bọn họ trở về nhận thức nhận tổ tông tài là. Ha ha ha. Trường Tôn Thiên cười nói, coi như ngươi không trở lại, thần cũng phải mời đại vương, đây là bệ hạ cho thần hạ tử mệnh lệnh. Tại sao? Lý Âm Trượng nhị hòa thượng không sở tới đầu não, hắn không nhớ mình và Lý Thừa cản lúc nào quan hệ tốt như vậy. Bệ hạ ý tứ là, liền qua sang năm nhường ngôi cho thái tử điện hạ. Trường Tôn Thiên cười ha hà nói, này tại triều đình trên dưới cũng không phải bí mật gì. Khâm Thiên giám vẫn còn ở chọn lương thần cấp nhật, bệ hạ ý tứ là, ngươi và thái tử điện hạ quan hệ tốt như vậy, thái tử điện hạ được tiền lên ngôi ngươi không ở mà nói luôn cảm thấy thiếu chút gì. Quả nhiên là đại huynh, suy nghĩ chuyện chính là chủ đạo. Lý Âm đánh một cái trưởng tôn tuyên bà vai, "Được, vậy thì đến sớm không bằng rồi vặn, quả nhân liền trở về với ngươi." Vì vậy, Lý Âm liền đem Liễu thần đức đám người lưu lại, chính hắn là mang theo mấy người hài tử bước lên về nhà đường. Mắt thấy đến tháng 15, Trương An cũng nhận được hơi nước đội tàu trở về địa điểm xuất phát tin tức, theo thuyền còn mang theo Ân Vương bệ hạ Lão Lý thực ra cũng không nghĩ tới Lý Âm đột nhiên trở lại, hắn còn thật cao hứng. Lúc nghe Lý Âm còn mang theo mấy người hài tử sau khi trở về, lý thế dân cao hứng hơn rồi. Không có gì so với nhìn đến gia tộc nhân số hưng vượng càng có thể để cho lão nhân vui vẻ, lý thế dân cũng không thể ngoại lệ, cho dù hắn là một vị. Chương 346, cho ta cũng chỉnh một cái, 16. Kinh thiên vĩ địa đại đế. Bất quá lần này ngược lại là không như lần trước, bấm ngón tay đoán Lý Âm lúc trở về gian. Dù sao lần trước Lý Âm nhưng là xa cách 4-5 năm, lần này Lý Âm cũng mới rời khỏi 1 năm ra mặt, cũng không có như vậy nhõng nhung. Trọng điếu nhất là Lý Âm hàng này ngoài miệng cũng không có gì đem cửa, Lý Thế Dân là thực sự sợ hắn trở lại lại khoan khoé đi ra cái gì. Bây giờ không thể so với trước kia, lão lý khả là ít nhiều có chút thu thập bất động dương phi rồi. Chính bởi vì 30, 40 đúng không? Bây giờ Dương Phi cũng 50, đây chính là Trừ Phi lão lý có thể trở lại 16 7 tuổi, đây chính là nhất tinh lực thịnh vượng học sinh trung học đệ nhị cấp tuổi tác đoạn nhi đừng nói là Dương Phi, ngay cả sắp 30 từ Mệ Phi, hắn đều có chút chống đỡ không được. Cũng may hắn lão lý vẫn tương đối tiết chế nam nhân, không phải cái loại này lục huyết chiến thần. Trong nhà hắn cũng không có một tay cầm cương tiên làm công con trai của rùa. Vĩnh Huy năm 5 năm tháng chạp 10 tháng ngày, đế tử tiền tuyến tin chiến thắng rốt cuộc đưa vào kinh thành. An Tây đô hộ phủ quân đội ở cũng hộ bùi hành kiệm dưới sự dẫn dắt, ở Lý Đường đánh bại thổ phiên chủ lực, chém đầu một vạn tam ngàn cấp, bắt chủ soái Đức Nhật thả lòng thần. Lý Tượng nhận được tấu thời điểm, luôn cảm thấy Siết Thông danh tự này hết sức quen thuộc. Tỷ Mị nghĩ lại, này không phải thế giới mẹ nó nhất cao thành, Lý Đường sao? Quá đẹp Lý Đường. Lý Thừa cần là người gặp chuyện tốt tinh thần thoải mái, ở Siết Thông lấy được thắng lợi hơn nữa đánh bại thổ phiên chủ lực, điều này đại biểu võ công của hắn đã nửa số thu vào trong túi. bây giờ thì nhìn tiết nhân quý cùng lý khâm Lăng bên kia có cho hay không lực. lý thừa Càn thậm chí đang nghĩ, nếu như mẹ nó này hai hàng có thể kiến công, phải thật tốt phong thưởng một lớp, coi như là quận vương cũng không phải là không thể cân nhắc. nếu như không cân nhắc vũ đức triều tượng trưng phong ai ai xảy ra chuyện ngô vương đỗ phục uy cùng yến vương lang nghệ, đường triều chính thức phong vương khác họ là từ trung tông thời kỳ bắt đầu, trung tông lý hiện ở phục quốc tre năm vị quận vương là đường đại thần long đạo chính trung năm vị công thần, theo thứ tự là trương giản chi, kính huy, thôi mệt mỹ, hoàng nạn phạm, viên thứ kỳ năm người bọn họ là lần này đảo chính chủ yếu người vạch ra cùng người thi hành lại Trung Tông Lý Hiển cũng là ở tại bọn hắn lôi cuốn hạ mới phát động đảo chính cho nên ở đường Trung Tông Lý Hiển lên ngôi không lâu sau năm người được phong làm quận vương nhưng là vấn đề tới phong vương sau không quá thời gian bao lâu tịu trước sau bị giáng chức vì các châu thứ sử tư mã trương giản trì, thôi huyền vi đang bị cách chức trên đường bệnh chết tống huy hoàng ngạn phạm viên thứ kỷ thì tại bị giáng chức trên đường bị giết duệ tông Lý đán vào chỗ sau năm người bị san bằng ngược lại đuổi theo phụ quan tức cùng thu được phối hưởng Trung Tông miếu tòa án tư cách Nói thật ra, Lý Hiển này quát độc tử cũng thật sự là kẻ khốn nạn, nghi kỵ này ngũ vương thì coi như xong đi. Ở trong triều đình mặt làm cân bằng, lại là thông qua nâng đỡ võ tam tư, biết bao nao máu bầm thao tác à? Hắn thật là quên lúc trước võ chu lương vương là thế nào mơ ước hắn thái tử vị trí. Nếu như nói, này món chính là sẽ không nên võ tam tư, hẳn là đường trung tông Lý Hiển mới đúng. Mà Lý Hiển cũng bởi vì hắn nằm thắng một lớp thần long đạo chính khôi phục lý đường chính sóc, cho nên vớt một cái trung tông miếu hảo. Ngược lại là có người bình luận bảo hoàn toàn có thể chờ đến võ tắc thiên chết ra thuận lợi vào chỗ lại không nói sẽ có hay không có những người khác tiên hạ thủ vi cường, vậy hắn lúc ấy cũng gọi Vũ Hiên hiện rồi, từ Võ Tắc Thiên tay Lý chính thường tiếp nhận ngôi vị hoàng đế, thừa kế Võ Chu hay lại là Lý Đường đây. Này cái quốc gia là Văn Hoàng đế dãi gió dầm mưa khai sáng, có thể không phải lấy mưu phế tử tử con trai trong tay bật lại. Cái ý nghĩ này hắn cũng cùng Lý Thế Dân nói, sau đó liền bị Lý Thế Dân cho đau mắng một trận. Ta xem ngươi thật là muốn võ công muốn điên rồi. Lý Thế Dân môi run dậy, vương các họ. Thua thiệt ngươi nghĩ ra được. Đúng vậy, đại huynh thật là điên đảo. Lý Thái ở bên cạnh xem náo nhiệt không chê chuyện lớn. Nay tấn công thủ phiên vốn là không phải đơn giản chuyện. Lý Thừa Càn vẫn còn ở giải bày. Lý Thế Dân cười ha ha, kia theo như ý ngươi, diệt tiết duyên Đà, Tây Lột quyết Lý Thế Tích có muốn hay không phong? Ban đầu diệt thổ quốc hồn lý Tĩnh có phải hay không là muốn phong? Lý Thừa Càn một chút liền tắt lửa rồi, hắn cũng tặc móc ra trong đó chính trị ý vị. Chính là, có muốn hay không phong. Lý Thái vẫn còn ở đổ thêm dầu vào lửa. Điên đảo. Lý Thế Dân đưa ra chân, một cước đá vào Lý Thái trên ngực. Lý Thái gào địa chính là một tiếng, ai eo, a da, ngươi đá ta làm gì? Không phải hẳn đã đại hỷ sao? Ngươi đại huynh lại như thế nào? Hắn lại như vậy hoàng đế, chớ làm sao có thể đá hắn. Lý Thế dân trợn mắt nhìn Lý Thừa Càn liếc mắt, chớ đá không được ngươi đại huynh, ngươi này làm đệ đệ, tự nhiên muốn thay thế ngươi đại huynh được một cú này. Bây giờ Lý Thái chính là hối hận, vô cùng vô cùng hối hận. Ngươi nói mới vừa rồi hướng này thích hợp cái gì chứ? Lần này xong chưa? Bị một cước? Nha, như vậy đủ. Lý Tượng từ bên ngoài đi tới, tháo xuống tràn đầy xương khí khăn quàng đưa cho thị nữ, đặt nông ngồi ở bàn bên cạnh bên trên, hai tay rỗi tại trên lò lửa hơ lửa. Trên lò lửa còn để mấy cái khoai lang mật, còn có mấy khối vỏ quýt. Này vỏ quýt chuyện gì? Lý Tượng hỏi chuẩn bị ngâm nước, Lý Thái trợn mắt một cái, đừng hỏi, hỏi chính là ngươi a ông ngựa thích cá nhân, dưỡng sinh đúng không? Lý Tượng cười, thực ra hẳn uống chút cậu kỷ, chính bởi vì người đến trung niên bất đắc dĩ, trong ly thủy tinh phao cậu kỷ, chính là chỗ này sao cái đạo lý, làm gì dùng? Lý Chi hỏi, dưỡng thận, Lý Tượng lời ít ý nhiều, các ngươi không phải biết không? Dĩ nhiên biết rõ, nhưng không có gì dùng. Lý Chi buông tay một cái, nói phải trái mà nói, còn không bằng uống chén lộc huyết hang hái nhi lên nhanh đây. Lý Tượng dùng một loại lần nữa nhìn kỹ ánh mắt quan sát Lý Chi, người tốt, yêu thúc ngươi cũng là lộc huyết chiến thần. Lộc huyết vật này hay lại là uống ít tổn hại thân thể lý thế dân hạ lên định nghĩa lại nói ngươi này tuổi trẻ ngươi bổ cái gì bổ còn cần phải lộc huyết a gia ngươi có chỗ không biết chị nô tiểu tử này gần đây lại nạp hai cái chất phi lý thái cười hì hì bắt đầu tố cáo ta xem chị nô là cảm thấy trong nhà một đứa bé không quá đủ cho nên liền nhiều hạ mấy cái hạ lý thế dân căm tức nhìn lý thái nay thanh tước ngươi đem ngươi lão đệ trở thành cái gì trên thực tế cũng không có sai chị nô ý tứ chính là tiểu gia kê kia kê sinh con không phải đẻ trứng là cái gì không có biện pháp a vương phi nàng lại không thể sinh Lý Trị bày ra tay, Bất Đắc Dĩ nói, Trung Nhi mẹ hắn ở sinh hắn thời điểm, mắt thấy liền bỏ lại hắn qua đời, cho nên ta chỉ muốn đến cho hắn cho làm con nuôi đến vương phi dưới gối, cũng coi là đem tới có một dựa vào. Kia lại nói ta như vậy mọi người nghiệp, cũng không khả năng cũng ném cho Trung Nhi, dù sao phải nhiều sinh mấy cái mới được. Hắn lại bắt đầu phát biểu phản bã nam bình luận, dù sao trong nhà của ta thật có ngôi vua phải thừa kế, vạn nhất Trung Nhi thân thể cũng không tiện đây. Dù sao cũng nên là có chút bảo đảm. Ngươi nói đúng." Lý Thế Dân đồng ý gật đầu. Lý Tượng ngược lại có chút ngoài ý muốn, thế nào yếu tục như thế làm người? Đương nhiên Hắn cũng muốn biết, có lẽ cái này cùng Lý Trị không làm hoàng đế có liên quan. Không làm hoàng đế, cho nên liền không cần quan tâm những thứ kia nát con mắt chuyện, không đem làm phế hậu làm mỗi nhử. Câu dẫn trưởng Tôn Vô Kỵ nhất phái Trinh Quan ngẩng cựu thần mắt câu thấy. Lý Trị là một cái thuần túy chính trị động vật, cũng không có gì nam nữ tình cảm ở trong đó, cùng nữ nhân cấu kết với cũng đơn thuần là thấy được người ta dáng rất đẹp mắt, mà không phải thật thích người ta. Ngươi không phải nạp cái kia kêu, kêu Vũ thuận tiểu quả phụ sao? Lý Thái nháy mắt ra hiểu nói, thật là không nghĩ tôi à, chỉ nó ngươi lại thích cái kia loại hình. Mọi người cùng nhau lộ ra bắt quái vẻ mặt, này Lý Trị khẩu vị thật không ngờ đặc biệt sao? Rất trơn. Lý Trị nhíu nhữ mày, cười dễ giả nói. Hắn lại nhìn nói với Lý Tượng, đúng rồi tượng nhi, Thuận Nương nàng sọ cái nữ nhi, năm vừa mới hai thất, là một cái mỹ nhân thôi, yêu thúc thấy thật đúng lúc thích hợp người. Nữ nhi? Lý Tượng suy nghĩ một chút, không phải là cái kia. Cái kia bị võ tắc tiên độc sát thân ngoại sinh nữ Ngụy Quốc phu nhân Hạ Lan thị chứ? Chuyện này ở Cựu Đường thư Tân Đường thư chung cũng có ghi lại. Không khỏi không thừa nhận, này Lý Trị chơi là hoa. Lý Trị mời, Lý Tượng cuối cùng vẫn cư tuyệt hắn lại không phải đói khát đến không được không được cái loại này, tuy nói này, ngụy quốc phu nhân, hạ lan thị trong lịch sử để lại tên, có thể lý tượng lại không phải cái loại này bụng đói ăn của người. vạn nhất này yêu thúc coi trọng kia hạ lan thị, chỉ là khách khí với chính mình khách khí ai làm? này làm người không thể như vậy thật sự, lý tượng là nghĩ như vậy. sự tình quả nhiên như lý tượng suy nghĩ, lý trị thực ra nói xong hắn liền hối hận, nhưng nói ra mà nói giống như bắt đi ra ngoài thủy, hắn lại thu trở về có thể khó khăn. cũng còn khá này đại cháu trai tình thương cao, lý trị rõ ràng thở phào nhẹ nhõm, uống chút vỏ quế thủy đối thân thể mới có lợi. Lý trị cầm lên ly, cho Lý Tượng rót một ly vỏ quýt ngâm nước. Cái gì cũng không nói, cũng ở trong nước. Lý Tượng nhận lấy thủy, cười ha hả uống một hơi cạn sạch. Mới vừa buông xuống ly, liền nghe phía bên ngoài Nguyên nào đứng lên. Thế nào? Lý Thái ngẩng đầu lên, cao mày hỏi. Không biết rõ. Lý Tượng buông tay một cái, đối người bên cạnh nói, đi, hỏi một chút bên ngoài là chuyện gì xảy ra. Ừ, nội thị lĩnh mệnh đi. Chỉ chốc lát sau liền vội vã đi trở về. Thương phấn quá mức nói, mừng dỡ, mừng dỡ à? Vị hạ, điện hạ, tiền tuyến đại thắng. Thật sao? Lý Thừa càn hoác mắt đứng dậy, cao hứng hỏi: Là phương nào đại thắng? Người mau nói đi. Chuyện này, nội thị thật không biết. Nội thị có chút lung tung nói. Liên như vậy, Lý Thừa càn khoát qua tay, cũng không nói gì nhiều. Chỉ chốc lát sau, liền nghe phía bên ngoài người đến báo: Điện hạ, thổ phiên đại thắng. Lý Khâm lăng tướng quân mang theo ta đường quân lén qua tiểu đạo, thẳng đến la nhiều chút, bắt sống thổ phiên vương thất tự tán phổ dưới đây người các loại. Thổ phiên tán phổ mang tùng mang tán chết tại trong loạn quân. Nghe được cái này tin vui, lập chính điện bên trong người đầu tiên là sướng suốt một chút. Được. Lý Thừa Cản dùng sức một bữa bàn trà điều này có thể không để cho Lý Thừa Cản cao hứng. Lý Khâm Lăng cùng Tiết Nhân Quý công phá la nhiều chút, cũng liền có nghĩa là Thổ Phiên diệt vong. Bây giờ hắn Lý Thừa Cản cũng là trong lúc tại vị có diệt quốc công tích đàn ông. Đại quân lúc nào thắng trận trở về, hắn lại cấp bách mà hỏi tham đại quân thắng trận trở về, cũng liền có nghĩa là diệt quốc công lao hoàn toàn lạc quả thực vĩnh huy trong thời kỳ, cùng thời điểm có nghĩa là hắn có thể bên trong thiện. Nuông ngôi được à, về hưu sau đó, cũng qua a gia thời gian, ngày ngày linh lợi điệu, không có chuyện gì tìm vài người bạn tốt cùng nhau hạ cơ tướng, nhiều ngày tụ ta, thiết tướng có nói ở La nhiều chút ổn định sau một thời gian ngắn, Đại quân lại khải hoàn về triều, dự trù tháng 4 đến tháng 5 trả lại Trường An. người kia nói, được. Lý Thừa Càn kêu một tiếng tốt, người đâu? nhìn phân thưởng, tiền thưởng một trăm châu, cầm đoạn mười thất. đây là Lý Thừa Càn xuất thủ xa hoa nhất một lần, thường ngày có thể từ không gặp qua hắn cái này phong khoáng. Lý Thế Dân cũng biết rõ con trai này hôm nay là thật cao hứng, hắn vui tươi hớn hở địa ở bên cạnh treo chọc đến chuối tiêu, cũng không đi ngăn trở Lý Thừa Càn đại xuất ra tiền hành vi. cái này cũng thực ra cũng không do Lý Thừa Cần mất hứng, này diệt quốc thủ phiên có thể nói là hắn hoàng đế kiếp sống mảnh ghép bên trên cuối cùng một khối, có một khối này mảnh ghép, hắn Lý Thừa cản cũng dám tự sưng một tiếng thập toàn, đương nhiên rồi, có cha hắn ở phía trước, hắn còn không dám tự sưng thập toàn lão nhân. Bất quá như đã nói qua, cái danh này không phải rất cát lợi, dù sao có một cái không biết xấu hổ đuôi sam tiểu tử cũng ở đây tự sưng thập toàn lão nhân. Về phần giá trị chứ sao, có quả thật có, nhưng kỳ thật cũng có một nửa đều là ở tiệm nước. Lý Thái Chính là không biết rõ, nếu không mà nói nhất định sẽ đích nói thầm một câu Lý Thừa Cẩn ta xem ngươi giống như thập toàn trung đang. Hắn là cái này cắn răng nghiến lợi a, nhưng lại cũng không thể tránh được tính toán một chút, tranh thủ thời gian để cho hắn thật vui vẻ nhường ngôi được, vạn nhất hắn bị ta đây mà nói đánh hùng tâm trắng trí lại nổi lên tới có thể trách chỉnh. Lý Thái trong lòng cũng ở lẩm bẩm, buông tha hận Lý Thừa Cản đôi câu ý tưởng. Nếu thủ phiên đại thắng đã xác nhận, kia Lý Thừa Cản cũng liền chuẩn bị quyết định nhường ngôi thời gian, chờ đến Đại Quân Khải hoàn về triều, hoàn toàn đưa cái này diện quốc công lao khóa kín ở vĩnh huy hướng về sau, lại tiến hành bên trong thiền buổi lễ. Về phần nói Lý khác bên kia cùng Đại thực tác chiến công lao, Lý Thừa Cản sẽ không quá quan tâm rồi, cũng không cần phải cất loại, càng không cần phải thúc giục, người ta Lý khác ở bên ngoài thật không dễ dàng không cần phải cho hắn chịu áp lực, hắn người này thực ra thật dễ dàng thỏa mãn. Dù sao phía trên một cái cha chiến tích để cho người ta ngưỡng mộ núi cao đến tuyệt vọng, phía dưới một đứa con trai mắt trần có thể thấy cũng là hắn cha hai. Không phiền bản, cho nên công tích vật này có chút là được, không cần quá nhiều ở năm trước ngày cuối cùng, Lý Âm cũng đã tới Trường An. Lần này mang về hàng hóa, ước chừng phải so với lần trước còn nhiều hơn. Châu cô lết ở Trường An đưa tới một trận gió chiều, loại này mới mẹ thức ăn rất nhanh được Trường An thượng tầng vòng cuồng nhiệt ủng hộ. Chính bởi vì vật lấy hiếm là quý, đúng chi Châu loại vật này không chỉ ly kỳ, hơn nữa còn rất ngon lần này đội tàu đi ân địa an, chủ yếu nhất mục đích chính là chỗ này nhiều chút khả khả. Tổng cộng 20 chiếc hơi nước thuyền đi ân địa an, lúc trở về có 10 cái thuyền tràn đầy giả bộ đều là khả khả đổ. khi biết đội tàu đã cập bờ sau đó, các thương nhân liền vung tiền liền giấy, vậy ở thương hội cửa, muốn tử trong phân lấy một chén canh. Châu cô lết làm ăn nhưng là lời nhiều, này đại đường người cũng biết rõ, chỉ cần là đem Châu cô lết giả bộ lên xe ngựa, vận chuyển đến đại đường các nơi, kia chính là số không xong lợi nhuận, kiếm không xong tiền thương hội dĩ nhiên cũng sẽ không khiến bọn họ cứ như vậy kiếm lấy kết xu lợi nhuận muốn kiếm tiền dĩ nhiên là phải bỏ ra tương ứng giá ở lý tưởng cùng địch nhân kiệt đám người khua chuông gõ ngọ thương nghị bên dưới một bộ pháp lệnh mới vừa ra lò đơn giản chính là một ít học sinh cũ nói chuyện bình thường vấn đề ví dụ như gia tăng thương thuế hạn chế thương nhân tử đệ tham chính đợi chính sách vĩnh huy hướng nghe kịp cũng đang hướng đợi kế tiếp tiến hành vững vàng quá độ rời đi thực ra vĩnh huy hướng trung tâm cũng chính là mấy cái đông cung cử thần ví dụ như triệu tiết cùng đỗ hà hai người này cũng cũng không phải tham lớn quyền thế người hoàn toàn là từ cùng lý thừa cả nhiều năm như vậy cảm tình mới bất đắc dĩ đảm đương nội trách nhiệm cho nên đối với từ trước chuyện này, hai người cũng không phải thập phần kháng cự. Ngoài ra trung tâm chính là phòng Huyền Linh cùng trưởng tôn vô kỵ rồi. vốn là trong lịch sử, phòng Huyền Linh ở trinh quan trong thời kỳ liền đã qua đời. nhưng bây giờ bởi vì tôn tư mạc ngồi trưởng Trần An, cho nên lão phòng thân thể cũng tương đối khỏe mạnh, tạm thời còn không có sinh mệnh vấn đề, sống cũng nhảy nhót tương mừng. nhưng tới đời kế tiếp, hắn và trưởng tôn vô kỵ cũng hẳn thối lui ra quyền lực trung su rồi. trưởng tôn vô kỵ ngược lại có chút không thôi, nhưng ở Lý Thế Dân cùng hắn từng đàm thoại sau đó, hắn liền hớn hở quyết định dã từ sự nghiệp khi đang trên đỉnh vinh quang, đem tương lai để lại cho người trẻ tuổi. Vĩnh Huy 5 năm cũng ở đây cả nước vui mừng bên trong trải qua, theo tới, là Vĩnh Huy 6 năm. Hết năm sau đó, Lý Âm cũng không hề rời đi. Dựa theo lời nói của hắn nói, tia chính là muốn ở trường ăn giữ lại, đưa mắt nhìn hắn huynh trưởng lên ngôi ở một phen khua chung gõ mỏ tìm cách sau đó, Lý Thừa Cản quyết định qua hết cái này Vĩnh Huy 6 năm, ở năm thứ 2 mồng 1 Tết Đại Triều Hội bên trên trong tiến hành thần trường 356. Lên ngôi, Long Sóc. Trường 356, lên ngôi, Long Sóc, đại kết cục, đầu năm mấy ngày này, đùi tuyết thanh vì Lý Tượng sinh một con trai tuy nói cái này mới đến tới hải tử cũng không phải đại đường thứ đệ ngũ đệ nhất nhân nhưng lại là đứa nam hải thứ nhất hoàng gia thừa kế tự nhiên không so qua gia gia sinh nam sát thực thập phần trọng yếu khi biết tin vui này sau đó bùi tuyết thanh huynh trưởng bùi hành kiệm rốt cuộc thở phào nhẹ nhõm có một cái như vậy hải tử ở mỗi mỗi hoàng hậu vị trí cũng rốt cuộc vững chắc xuống không còn tây hán á tiểu hoạn bất quá hắn ngược lại là cũng đánh giá thấp mỗi mỗi của hắn rồi dù sao đuổi tuyết thanh cùng trần a kiểu cái loại này được sủng ái mà kêu nữ nhân tính cách không giống nhau ở lý thế dân làm chủ bên dưới này đứa bé bị đặt tên là lý thích vương văn chi cũng đầy ngập lý thế dân trong đợi Cũng liền ở sinh ra được ngày đó, Lý Thích Chi tiện được phong làm Hoàng Thái Tôn. Ngươi xem, có người sinh ra là Ngư Mã, có người sinh ra ngày tại Roma, Nhưng Lý Thích Chi không giống nhau, hắn sinh ra nhất định là muốn thống trị Roma. À, không phải hình dung tử, dù sao đại đường đang thu thập hết đại thực sau đó, khẳng định không thể chịu đựng Đông La Mã Đế Quốc ở giường bên ngủ say. Vui đại cháu trai Lý Thừa Cản cao hứng đều nhanh không tìm được bắt, mặc dù ngoài miệng nói sinh nam sinh nữ đều giống nhau. Nhưng lão tiểu tử này một cái không chú ý, từ đồng cung đi lệch đến lập chính điện ở Lý Thừa Cản, tiểu tập một trong mong bên dưới, Lý Khâm Lăng cùng Tiết Nhân Quý thắng trận trở về đại quân, với ngày 11 tháng 4 chính thức đến Trường An thành. Diệt Quốc nhưng là đại công tích, huống chi Lý Khâm Lăng cùng Tiết Nhân Quý này diệt Quốc công càng là có thể nói không phí nhiều sức. Lấy cực nhỏ giá, diệt xuống một cái thổ phiên như vậy chiếm cư ở chỗ cao, rất là khó giải quyết quốc gia, đối với Lý Thừa Cản bản người mà nói, cũng là không nhỏ thành tích đều nói, nhà chức trách nơi biên giới chảy máu thành hải thủy, Vũ Hoàng mở bên ý không đã, ít nhất ở diệt thủ phiên này hạng nhất võ công chính giữa, là chưa nói tới chảy máu thành hải thủy đương nhiên rồi đỗ phủ bài thơ này trùng vũ hoàng chỉ là lý lao tăng cũng không phải a vũ nếu như a vũ mà nói hẳn là vũ hoàng gọi giúp bên lý thừa Càn chuẩn bị cao cách thức nghi thức dùng để nên đón đại quân khải hoàn về triều hắn tự mình dẫn văn võ bá quan đi tới trường an thành giao ngoài mười dặm nên đón lý khâm lăng cùng tiết nhân quý đang đối với có công các tướng sĩ tiến hành phong thưởng sau đó lý thừa Càn lần nữa đi tới thái miếu cáo tế đây là hắn hoàng đế kiếp sống hoàn mỹ nhất dấu chấm tròn đồng dạng cũng là hắn công tích một cái khác đỉnh phong sau đó ở nơi này lý thừa càng thuận tiện còn đem lý khâm lăng lý họ cho chú đáo biến thành ban cho quốc họ, cũng nét vào Lý Thị Tông tộc giá phả. Lý Khâm Lăng khóc ròng ròng, ngày đó uống say túy luy, ở trong phủ hướng về phía thổ Phiên phương hướng hung hăng đập đầu mấy cái. Cũng không phải đối cố quốc hoài niệm, mà là rốt cuộc có thể cho hắn cha Lộc Đông tán đổi tên. Không, bây giờ gọi Lý Đông đáng khen. Cha, ngươi biết rõ, ta sớm chính là đại đường người. Lý Khâm Lăng rốt cuộc thực hiện Quang Tông rượu tổ mơ ngộng, Lý thừa cản cũng phá cách cho phép phụ thân hắn giống vậy đổi tên thành Cẩu, hơn nữa thuận đường cho Lý Đông đáng khen cũng viết vào gia phả. Sau này, Lý Khâm Lăng mạch này chính là đại đường tông thất một phần. Dựa theo chiến công Lý Khâm Lăng được phong làm rồi Thanh Hải quận vương, Tiết Nhân Quý là được phong làm Ngụy Quốc công. Lý Khâm Lăng cố thổ là thổ phiên, cho nên vì Thanh Hải quận vương mà Tiết Nhân Quý quê hương giáng Châu Long Môn. Ở thời kỳ chiến quốc thuộc về Ngụy quốc, về phần tại sao không phong tấn quốc công? Dù sao Lý trị còn sống đâu rồi, lại nói tấn hơn là đại đường Long Hưng chi địa, cái này Phong Hảo không thể tùy tiện luận cho. Ngụy quốc công trước kia là Phòng Huyền Linh Phong Hảo, nhưng lão Phòng ở Trình Quan 11 năm đổi thành rồi Lương quốc công, cho nên cái này Phong Hảo liền chống đi xuống, liền phong thưởng cho Tiết Nhân Quý. Tại hậu thế Ngụy quốc công chính giữa nổi danh võ tướng có trung đường song bích một trong lý quan bật, lại chính là đặc biệt chứ danh minh triều khai quốc đại tướng tử đạn. Lão tiết cầm cái này phong hào, cũng không đoán bôi nhỏ rồi hắn đại phi xuyên tổ hợp không còn trong lịch sử chua cay. Lý tượng cũng cảm thấy thật tốt. Trên thực tế đại phi xuyên chi bại trách nhiệm cũng không tại tiết nhân quý, hắn cũng thuộc về là bị người gài bẫy ở đại quân thắng trận trở về sau đó, lý thừa cản cũng chính thức hạ chiếu. ở vĩnh huy bảy năm mồng một tiết đại triều hội trong tiến hành tiền đại điện. Lý tượng nói kích động cũng thật kích động, nói không kích động cũng thật là không kích động. gấp gáp như vậy đi lên làm gì? đi lên bị liên lụy sao? Tiểu tượng tự nghĩ không có lao chu cái loại này, chúng kết giả như thế thể chất, hay lại là du chứ điểm nhi đến đây đi. Hết thề đều ở đều đâu vào đấy tiến hành, nhưng phải nói mong đợi, mong đợi nhất không ai bằng Lý Thế Dân cùng Lý Thừa Cản. Lý Thế Dân là mong đợi nhìn thích nhất đại cháu trai lên ngôi, Lý Thừa Cản chính là ai yêu rốt cuộc giải thoát nên làm gì làm gì rồi. Thật vất vả cầm cự đến rồi mừng một tết đại triều hội, một ngày trước buổi tối Lý Thừa Cản quá mức thậm chí đã kích động đến ở lập chính điện tới đi trở về. Vì thế Lý Thế Dân đối với hắn bày tỏ vô cùng ép bỏ. Làm sáu năm hoàng đế, hay lại là như vậy không bộ trọng. Liên như vậy, hai tử vui vẻ là được rồi. Thanh thần thiên còn chưa phát sáng, quân thần liền đi tới Thái Cực cung chính giữa, chờ lịch sử này tính một khắc. Trong điện, đàn hương lượn lờ, chúng thần đứng nghiêm, ánh mắt của bọn họ đều tập trung ở bên trên thủ hoàng đế trên người Lý Thừa Càn. Lý Thừa Càn ngược lại cũng không thể là lý thế dân cùng con trai của trưởng tôn hoàng hậu, chỉ cần không thoát tuyến, vô luận là bề ngoài hay là khí chất, cũng gọi là một vị uy nghiêm thêm không mất từ bi đế vương. Tới gần ngai ngôi, hắn vào giờ khắc này cũng lộ ra thập phần trầm tĩnh. Buổi lễ thời gian bắt đầu, Lý tượng từ bên ngoài cung Thái Cực chậm rãi đi vào Thái Cực cung. Lý Thừa Càn cũng từ chỗ ngồi đứng lên ở quân thần nhìn chăm chú bên dưới nâng lên phe kia tượng trưng cho trí cao vô thượng quyền lực truyền quốc ngọc tỷ ở lễ quan hát lễ trung lý tượng đi lên trước tụi ở trước mặt lý thừa cản lý thừa cản đi tới trước người lý tượng đem ngọc tỷ đặt ở trong tay hắn quyền lực truyền thừa phảng phất thông qua phần này chầm sải gỡ nô bù vật lặng lẽ hoàn thành một lần thần thánh tiếp nhận hắn trong mắt lóe lên vẻ vui vẻ yên tâm trước mắt cũng hiện ra từ trình quan 16 năm bắt đầu từng chút kể từ lúc đó bắt đầu là hắn vị này thật là lớn nhì một mực bảo vệ hắn một đường từ thái tử an ổn đỡ đến rồi hoàng đế hắn hiện tại nhiệm vụ hoàn thành cũng hẳn đem quyền lực truyền cho con trai. Toàn bộ trong đại điện, ngoại trừ tiếng hít thở ngoại yên lặng như tờ, các đại thần trong mắt tràn đầy kính sợ, bọn họ đang ở làm chứng một thời đại kết thúc, cùng thời điểm là khác một thời đại bắt đầu. Từ giờ khắc này bắt đầu, Lý Thừa Càn liền không còn là đại đường đế quốc hoàng đế, mà là thái thượng hoàng rồi. Bên trong tiền ở quần thần trong tiếng chúc mừng kết thúc, làm vô thượng hoàng cùng thái thượng hoàng lao lý cùng Lý Thừa Càn, cũng rời đi thái cực Cung, trở lại lập chính điện. Lý Tượng ngồi ở trí cao vô thượng ngự tọa bên trên, tâm tình nói không kích động đó là nghĩ. Từ Trinh Quan 16 năm tính từ, đến Vĩnh Huy 6 năm, đã qua 13 năm rồi. 13 năm thoáng qua rồi biến mất, mà hắn cũng rốt cuộc trở thành đại đường đế quốc hoàng đế. Này cũng không phải kết thúc, mà là một cái toàn bộ tân khai thủy. Hắn sắp làm đại đường hoàng đế, dẫn toàn bộ đại đường đi về phía toàn bộ hành trình mới, hết trọ bộ, bộ chưng hết.